Đỉnh hắc dạ hàn phong liệt liệt, hai người tọa hậu viện đỉnh công chính đối hắc đêm uống rượu. Ý cảnh là tốt đẹp, đáng tiếc sự thật thực thảm thiết. Trốn chỗ tối theo dõi biệt thử an toàn người đã bị một theo dõi dùng tư quyền điều mở. Ít nhất là ly khai này hậu viện. Mỹ kỳ danh viết, gia nhân tiếp khách, bóng đèn cái gì tránh ra điểm. Nghĩ đến một theo dõi phong lưu hàng đầu là căn cứ thượng lưu nhân chung đều biết. Tắc Lan Á còn nhớ rõ cái kia theo dõi an toàn đầu chạy. Nhìn về phía hai người kia ái mỗi ánh mắt. Nhất thời, Tắc Lan Á đối mục theo gió lời bình kém. Hương rượu nguyên chất hương say lòng người hồng rượu, rượu đế cái gì siêm áo một bàn. mục theo gió cách nói là, chỉ một say rượu nhân độ không cao, hồn uống kia hiệu quả. Đối này, Tắc Lan Á thực lạnh nhạt. Kỳ thật uống cái gì không trọng yếu. Đối nàng mà nói. Ngồi đối diện, mục theo gió liền phụ trách rót rượu, sau đó hai người một ngụm làm. lại đổ. Lại uống, lại đổ. Như thế nhất trí thay phiên đi xuống, liền xem ai trước đổ. Thời gian từ từ trôi qua, mục theo gió theo vẻ mặt nắm chắc thắng lợi nắm, lại đến kinh ngạc kinh ngạc, lại đến kinh tủng, sao? Mục theo gió nội tâm băng tói liền cùng kia toái điệu thủy tinh giống nhau, lóe ra tràn đầy nước mắt hào quang. Hắn đã muốn không biết uống lên bao nhiêu rượu, vẫn có ngàn chén không say sưng hô chính mình, đều phạm mơ hồ. Mà tắc lan á lại vẫn đang bình tĩnh uống rượu. Kia lạnh nhạt lạnh lùng bộ dáng, giống như uống không phải rượu, chính là nhất bình thường bạch thủy mà thôi. Lạnh nhạt một ngụm uống xong đi, ngay cả thanh tú mày cũng không mặt nhăn một chút. Nay không phải ngàn chén không say, kia quả thực chính là rượu thân A. Mục theo do rất là kinh ngạc, hoàng hốt gian không khỏi hoài nghi khởi có phải hay không tắc lan á uống không phải rượu. Tuy rằng đó là hắn tự mình đổ. Nhưng là một theo gió chính là không tin tả cắn răng. Trên đường một theo gió còn có quá, một phen đoạt lấy tắc lan á chén rượu một ngụm làm đi xuống. Kết cục tự nhiên là bị nồng cụ chết đi xuống lại. Sau đó trên mặt đỏ hưởng thắng. Một theo gió hoàn toàn đánh bại, tắc lan á đây là thần A, rượu thần có một có. Kỳ thật một theo gió không biết là, cùng tắc lan á so với này đó tuyệt đối là không có gì so với đầu. Tắc Lan Á trải qua tố dịch rèn luyện qua thân thể, như thế nào là loại rượu này thủy có thể phong đủ? Gen hoàn mỹ bị cải tạo, tiến hóa. Nhược, tự nhiên bị thay tiến hóa. Hiện Tắc Lan Á thân thể cường độ cụ thể hình dung có lẽ tìm không thấy cái gì từ. Nhưng có một chút, Trung Quốc cổ thần thoại bách độc bất xâm cái gì thực thành công thể hiện Tắc Lan Á trên người. Uống rượu, vậy nhất vấn đề nhỏ. Rượu thủy vừa tiến vào đến thân thể, đã bị phân cách bất đồng thành phần. Có dinh dưỡng trực tiếp bị hấp thu, mà vô dụng chỗ đối thân thể thai hại sẽ gặp bị tập trung đến tắc lan á đang điển lý. Sau đó tiến hành hiểu được tu luyện dị năng khi, sẽ gặp bị sắp xếp đi ra. Cho nên, một theo gió cùng tắc lan á so với này, tuyệt bích là nhận thua đến. Uống nửa mấy chén, một theo gió kiên trì không được. Đầu nhất ai nằm úp trên bàn. Bọn họ trước mặt thân chu, là một đống bình. Diệu vị nồng hậu buồn nhân. Mục theo gió đã muốn hoàn toàn hợp lại không nổi nữa, đầu chóng váng hổ hổ đau đầu muốn nổ tung. Ánh mắt xem nhân cũng thành sóng ảnh, tắc lan á mạn rượu thân ảnh mục theo gió trong mắt không ngừng hoảng á hoảng, biến thành mục theo gió hôn mê. Hắn này vẫn là lần thứ hai túy như vậy nghiêm trọng. Lần đầu tiên là chính mình lần đầu học được uống rượu thời điểm, kia say rượu cảm giác sống không bằng chết ta. Hiện, đau đầu, vị cũng phạm chịu chịu. Mục theo gió khó chịu cực kỳ. Tắc Lan Á, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Cách, chúng ta, chúng ta uống lên nhiều như vậy, ngươi như thế nào? Không choáng vắng a. Nghe một theo gió chỗ phạm chịu chịu đức quáng nói chuyện, Tắc Lan Á bình tĩnh buông xuống trong tay chén rượu. Nâng mâu nhìn về phía dẫn đầu uống rượu người nào đó. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng như trước trắng noan bong loáng, chẳng qua so với chi ngày thường lý hơn vài phần mỏng manh đỏ bừng. Tựa hồ là uống rượu hiệu quả về sau quả liền ngay cả lạnh như băng môi anh đảo cũng nhuận vài phần thủy sắc, ngọn đèn chiếu rọi xuống ánh ánh phiếm quang. Thoạt nhìn, làm cho người ta nhịn không được muốn phát đi lên nhất thường môi anh đảo mùi thơm. Rượu tuy rằng không có làm cho tắc lan á túy điệu, nhưng làm cho tắc lan á lui đi ngụy trang lạnh như băng, hơn đù hỏa ngây thơ nàng. Ứng đỏ khuôn mặt Thoạt nhìn giống một cái ngây ngô quả táo, đáng yêu cực kỳ. Không uống. Cách, ngô. No. Không uống, không thể uống nữa. A, đau đầu. Vừa nghe còn muốn uống, mục theo gió vội vàng xua tay mặc kệ. Uống rượu sau thần chí có chút hoang hốt, vẻ mặt mở mịt khó chịu trạng. Phải không? Tắc lan á khỏe miệng cầu một chút giả hoạt mỉm cười, đôi mắt loan loan hết sức đáng yêu. Đáng tiếc chàng chỉ có một con ma men, vẫn là thấy không rõ trạng uống một cái. Vậy ngươi liền thua Nga. Gạt ngươi. Ừ, ta, cách ta mục theo gió làm sao có thể cách? Thua. Mới không tin. Là thôi. Tắc lan á nguy hiểm mị con người. Nếu không lại uống điểm, nhìn xem thua không. Không. Không nô, không uống. Cách. Mục theo gió rất là ương ngạnh kiên định diêu đầu. Thật lâu không uống rượu qua, đột nhiên uống rượu đau quá cực khổ chịu có một có. a đầu muốn tạc, kiên quyết không uống, tuyệt đối. Nhìn giống tiểu hài tử giống nhau đùa giỡn tính tình mộc theo gió, tắc lan á khỏe miệng rút chịu. Không nghĩ tới cái kia phong lưu tiêu sái nam nhân uống rượu cư nhiên là như thế này. Quả nhiên là rượu sau thật tình sao. Gõ sao cái chán, tắc lan á lánh mâu nhìn mục theo gió, đạm mặc hỏi, ngươi đã thua, phải trả lời vấn đề. Ngươi tiếp cận ta làm gì? A, tiếp cận ngươi, cách, tiếp cận ngươi làm. Cái gì? Cách, ngâu ngươi là vì ấy. Cảm tình đã biết nhi ngây người nửa ngày, liền vì xem một cái con ma men. Tắc Lan Á khỏe miệng hung hăng rút chịu, nhìn xuống muốn trà đạp mục theo gió một chút ý tưởng. Tạm thời có kiên nhẫn lại hỏi mấy lần. Sự thật sau chứng minh, mục theo gió chính là đến khảo nghiệm Tắc Lan Á. Với hỏi Tam không biết, mượn rượu trang điên kêu Mỹ nhân muốn đùa giỡn cái gì? Làm cho Tắc Lan Á trong đầu có căn kêu lý trí tuyến muôn đứt đoạn. Này hóa, muốn chết là đi. Đứng dậy theo ghế thượng đứng lên, sống giật mình có chút run lên đi đứng. Tắc lan á âm lênh hướng ngây ngốc nhìn chính mình cười một theo gió đi rồi đi qua. Tinh thần lực dị năng tắc lan á trong tay nổi lên, hoan khiêu thoát trắng đoán tay nhỏ bé chung. Nhưng này trong đó bao hàm cường đại năng lượng tuyệt đối kinh người. Tuy rằng một theo gió không nói, nhưng là tắc lan á vẫn là có biện pháp biết được kết quả. Tỷ như dùng tinh thần lực dị năng thôi miên một theo gió đầu óc, làm cho này tự chủ nói ra. Không có gì tác dụng phụ, bản nhân tỉnh lại sau cũng sẽ không biết. Rất đơn giản tiệp một cái phương pháp. Lần đầu tiên dùng đến một theo gió trên người, xem như vinh hành thôi. Liên tắc lan á nâng thủ muốn thả đến một theo gió đầu thượng khi, biến cố tái sinh. Tiểu mỹ nhân, ngươi cư nhiên người này. Một tiếng ngữ khí ngả ngớn lộ ra đáng khinh hơi thở thanh em đột nhiên theo phía sau chuyển tới, tựa hồ rất là kinh hỉ chính mình phát hiện. Cùng vang khởi là đạp đạp tiếng bước chân. Tắc lan á tỏ vẻ. Đây là nàng hôm nay nghe được cái thứ hai kêu tiểu mỹ nhân. Tắc lan á chưa bao giờ một khắc giống hiện như vậy chán ghét này xưng hô quá. Tắc lan á mặt âm trầm, thu hồi vừa muốn phóng mộc theo gió cái chán thủ. Trang quá thân âm úi nhìn về phía cái kia dám kêu nàng tiểu mỹ nhân nhân. Đại khái hai hơn tuổi bộ dáng. Một đầu màu vàng tóc bay rối, mặt dài còn thấy qua đi. Bất quá hốc mắt hạ nồng hậu thanh hắc, chứng minh rồi nam tử miệt mài quá độ. Môi cũng có chút phiếm thanh, lô lã. Kêu một thân thủ công lâu phục thợ khéo tinh tế hoàn mỹ. Nay mà thế giá trị tuyệt đối tiền, bất quá mặc nam tử trên người. Chỉ có thể nói hủy quần áo. Lúc này thấy tắc lan á, nam tử nguyên bản mắt hình cũng không tệ lắm trong mắt tản ra đáng khinh dâm tà ánh sáng, làm người ta gặp chi như mày. Cũng không tệ lắm một bộ hời hợt, bị nam tử toàn bị hủy. Tiểu mỹ nhân ta ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Chậc chậc càng xem càng cực phẩm A. Nam tử có chút hầu cấp đi rồi đi lên, hai con mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm tắc lan á xem. Miệng còn không khi phát ra trật chật thành, mang theo kia phó dâm tà bộ dáng làm người ta buồn ôn. Người là ai? Thấy nam tử còn muốn đến thân thủ kéo chính mình, tắc lan á lúc ấy mặt liền thay đổi. Ú lạnh miêu mâu cuồn cuộn nổi lên giày đặc ba đảo, như lao phong giống nhau sắc bén đến xương. Nam tử thấy vậy, Không khỏi sau này có rúm lại từng bước. Ta, tiểu mỹ nhân, ta gọi là bạch kiến nhân. Ngươi nên nhớ cho kỹ. Gì, như thế nào hơn một người cách, a Chúng ta, nô no, chúng ta đi trở về đi. Cách mục theo gió nằm út sấp trên bàn cơ cơ đầu, nghi hoặc nhìn bạch kiến nhân liếc mắt một cái sau đó hướng về phía tắc lan á cười. Tắc lan á thấy vậy cái chán gân xanh thẳng thiêu. Một cái còn không có tìm hiểu lai lịch tử quỷ. Một cái ghê tởm đáng khinh kêu bạch tiện nhân nam nhân, nhìn nàng ánh mắt, quả thực làm cho tắc lan áo muốn động thủ trực tiếp cấp đào ra. Ghê tởm, ti tiện, diễm tủ. Một theo gió. Ngươi như thế nào người này? Nghe được một theo gió thanh âm, bạch kiến nhân đây mới là đem tham lam dâm tà ánh mắt gian nan theo tắc lan á trên người di mở ra. Kết quả vừa thấy đến mặt sau một theo gió nhất thời hoảng sợ. Nguyên bản dâm tà trên mặt cũng hiện ra sợ hãi mà kinh hoách. Xem ra mục theo gió đối bạch kiến nhân mà nói, rất uy hiếp lực. Bạch kiến nhân sợ hãi, mục theo gió nhưng là hắn không thể trêu vào. Ba ba nói thẳng quá, có chút nhân hắn tuyệt đối không thể trọc. Mục theo gió chính là một trong số đó. Nhưng là, bạch kiến nhân nhìn nhìn tắc lan á hắn khả luyến tiếc này tiểu mỹ nhân. Chính mình tìm nhiều công phu, kết quả đám kia phế vật ngay cả mọi người bắt không được. Nếu không chính mình vụng trộm nhìn mời danh sách, còn không biết có tiểu mỹ nhân đâu. Con ba ba chạy tới, đại sảnh không thấy được tiểu mỹ nhân, bạch kiến nhân liền trực tiếp hỏi này lấy nhân, thế này mới tìm lại đây. Lạnh như băng tính tỉnh, kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có kia tuy là lộ gì, nhưng như trước mạn rượu không sai dáng người. Làm cho bạch kiến nhân nhưng là vẫn nghĩ đâu. Hắn làm không đến nữ nhân cũng không mấy người. Này không, liền đối tắc lan á để bụng. Chân chờ nhìn mục theo gió vài lần đại thấy được nhất vỏ chai rượu, còn có mộc theo gió kia say khuyết bộ dáng. Bạch kiến nhân nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không phải nhất con ma men thôi, sợ cái gì? trực tiếp xem nhẹ nói nhỏ không ngừng mộc theo gió, bạch kiến nhân ánh mắt dâm tả theo dõi tắc lan á nhìn từ trên xuống dưới, còn không khi liếm liếm môi, kia ghê tẩm đáng khinh bộ dáng, làm cho tắc lan á nhất định liền đoán được bạch kiến nhân không biết chính như thế nào đáng khinh chính mình đâu. Nhất thời trên mặt hiện lên một kia cực hạn hát cá mong trầm. Này đáng chết nam nhân, dám. Nàng muốn cho hắn sống không bằng chết. Tiểu mỹ nhân, thế nào? Theo ta đi như thế nào? Bạch kiến nhân si mê dâm tà nhìn tắc lan á, ngực tà hỏa đó là một trận một trận thiêu. Thật muốn hung hăng đem này băng lổ di áp dưới thân, tình trà đạp. Làm kia trương lạnh như băng trên mặt đó là xuất hiện cầu xin tha thứ bộ dáng, nên cỡ nào mỹ a? hừ, đi theo ngươi. Ngươi tính là cái gì vậy? Ngươi, bạch kiến nhân ngần người, hiển nhiên là không có hiểu được chính mình như thế nào báo tên, tiểu mỹ nhân cư nhiên còn dám. Nga nhất định là tiểu mỹ nhân không có nghe rõ ràng. Tự cho là đúng bạch kiến nhân gật gật đầu, si ngốc nhìn tắc lan á, ngẩng đầu đưỡng ngực tiêu ngạo tự mãn cực kỳ. Như là cao quý thật giống nhau. Tiểu mỹ nhân, ta đây lại với ngươi nói một lần. Biết ba ta là ai chăng? Căn cứ bạch lão đại chính là ba ta, thế nào, tâm động đi. Chỉ cần ngươi theo ta, xanh ăn cái gì đều có ngươi. Nói xong, bạch kiến nhân liền không khỏi đi phía trước đi tới. Thân bắt tay vào làm, muốn đi chọn tắc lan á chân bóng cảm Đôi mắt vẻ mặt dâm tà đáng khinh, kia phó bộ dáng người xem ghê thởm. Bạch lão đại. Hắc hắc, ba ta nhưng là căn cứ đại lão. Ngươi nếu theo ta. Muốn cái gì không có. Thế nào, tiểu mỹ nhân, theo ta đi đi. Nhìn bạch kiến nhân muốn thân đến trên mặt đến mặn chư thủ, tắc lan á lập tức liền đen mặt. lãnh lạnh lùng nói, cút ngay. Hử. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan theo ta, bằng không có nhĩ hảo chịu. Chỉ bằng ngươi. Hèn mọn chán ghét nhìn bạch kiến nhân, tắc lan á ghét bỏ giống như là đối mặt cái gì dơ bẩn rắc giống nhau. Nhìn xem bạch kiến nhân này đại thiếu nhất thời phát hỏa. Tiểu Mỹ Nhân, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu làm bị thương ngươi này khuôn mặt, đã có thể đáng tiếc. Nói xong, Bạch Kiến Nhân đang khinh sờ sờ cằm, hắc hắc nở nụ cười thanh. Thanh âm cũng tốt như vậy nghe, nếu lợi lát nữa lang đứng lên, khẳng định. Người muốn chết. Tắc Lan Á chính sát khí ẩn hiện, nghe được Bạch Kiến Nhân như thế đáng khinh ghê tẩm tiết độc, nhất thời phát hỏa. Đặc biệt mâu quang còn đảo qua Bạch Kiến Nhân kia nói ý động mà hở ra cái. Tắc Lan Á chỉnh khuôn mặt đều xanh mét, bay lên một cước, Tắc Lan Á không lưu tình chút nào hung hăng đá hướng về phía Bạch Kiến Nhân hai chân trong lúc đó, Cắt nhất thanh nguồn hưởng đột ngột truyền đi ra, Bạch Kiến Nhân chỉnh khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh, ốm hai chân trung gian, mồ hôi lạnh đại khỏa đại khỏa theo cái chán tích lạc, vẻ mặt vặn vẹo muốn thẳng hào, lại bị Tắc Lan Á một cái toàn thân phi đá, trực tiếp đá huyết hầu khẩu thượng, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem Bạch Kiến Nhân đá bay đi ra ngoài. Thượng cút đi vài vòng. Phát ra khẩu thảm hào đột nhiên bị cắt đứt tiết hầu. Ngay sau đó thiết hầu khẩu truyền đến đau nhức làm cho bạch kiến nhân là thê thảm chừng lớn hai mắt. So với này, bị đá thượng liền không coi là cái gì. Bạch kiến nhân vô cùng thống khổ một tay ôm khố bộ, một tay ôm hết hầu. Hẽ ra mặt tái nhợt văn mẹo, kịch liệt đau đớn làm cho bạch kiến nhân thượng không ngừng đánh cút. Trong cổ họng căn bản phát không ra tiếng âm, chỉ có thể thê thảm tê minh. Thanh âm cứ thấp, giống như mùa bay qua. Nhìn bạch kiến nhân kia thống khổ bộ dáng, tắc lan á như trước lãnh khuôn mặt, miêu mô âm trầm băng hàn đến xương. Dơ bẩn này nọ. khinh thường hèn mọn. tắc lan á nhìn bạch kiến nhân thống khổ bộ dáng, âm lánh mà ngoan lệ câu môi cười. Trên mặt biểu tình, này hết thể giống như địa ngục tử thần bình thường. Lệ khí mười phần, huyết tinh mà tàn nhẫn. Cặp kia u lạnh đến đáng sợ con người, là làm cho người không thể cùng chi nhìn nhau. Đó là tử vong đối diện. Mục theo do rượu còn không có tỉnh, nhưng là hoàn toàn dọa ngây người. Mở mịt chỉ ngây ngốc gian, quăng nhìn tắc lan á bá khí vây năm. Tợt mờ giờ thật hung dữ tàn. Đặc biệt, ánh mắt rơi xuống bạch kiến nhân gắt gào che khố bộ. Mục theo gió mở mịt gian cũng hiểu được hạ thân lương lương, theo bản năng kẹp chặt chân. Vừa mới có nghe được thanh âm đi. Đây là bị bạo điều sao? Thật hung dữ tàn, thật đáng sợ. Anh anh anh! Cứu mạng A. Bạch kiến nhân đó là đau đã muốn hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Trong não hiện chỉ còn lại có là thống khổ đau đớn, hạ thân cùng huyết hầu chuyển đến xé rách bàn đau đớn, làm cho người ta mấy dục té xỉu. Nhìn tắc lan á cầu tàn nhẫn cười lạnh hướng chính mình đã đi tới, bạch kiến nhân hoảng sợ mở to hai mắt làm cho người ta rất là lo lắng có thể hay không điệu ra hốc mắt đến. Cứu. T. T. Bạch kiến nhân căn bản nói không ra lời còn không để kia thanh âm tê minh tiểu hoàn toàn có thể bị xem nhẹ. Tiết hầu bị đả thương, hoàn toàn chặn Bạch Kiến Nhân muốn kêu cứu ý tưởng. Vạn vẹo thân thể, Bạch Kiến Nhân muốn đứng lên chạy trốn. Đó là một ma quỷ, là quái vật. Ba ba cứu hắn, cứu hắn. Nhưng là thân thể đau nhức làm cho Bạch Kiến Nhân căn bản không thể đứng lên, liền ngay cả leo lên thượng cũng là cái vấn đề. Thế vậy, Bạch Kiến Nhân chỉ có thể sợ hãi nhìn tắc lan á cách chính mình càng ngày càng gần. Nhẹ nhàng cước bộ như là đạp tử thần vũ khúc. Thử vong, như ảnh mà tủy. Chậm rãi đi hướng bạch kiến nhân, tắc lan á trong lòng còn lại là nghĩ biện pháp. Làm cho bạch kiến nhân trực tiếp tử. Kia cũng quá thoải mái. Dám đánh nàng chú ý, liền muốn thừa nhận chính mình sở tạo thành hậu quả. Sống không bằng chết kia đều là khinh. Nhìn bạch kiến nhân thống khổ vạn bẻo giống chỉ loài bò sắt giống nhau dây rùa, tắc lan á cầu cười lạnh lẳng lặng nhìn. Miêu mâu trung âm lãnh mà lạnh lẽo, không có gì cảm xúc. Cách, tắc, tắc lan á, cách ngươi muốn làm gì? Nhìn tắc lan á kia âm âm lãnh cười bộ dáng, một theo gió trên lưng có chút phát lạnh. Tuy rằng không phải nhằm vào hắn, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thật là khủng khiếp rất. A, ngươi sẽ biết. Một tiếng nhật nhạt cười khẽ, lạnh như băng, đạm mạc nếu trần. Chỉ thấy tắc lan á có chút túi mâu, một tia kim tuyến đũ lạnh con ngươi trùng tráng váng nhiễm mở ra huyến lệ xinh đẹp. Vô thanh vô tức sóng gợn nhộn nhạo mở ra, tựa hồ như là quát nổi lên một trận gió. Thổi chúng quanh thân phảng chân hoa diệp tuôn rơi văng nhỏ, thổi bay bay lên góc áo, lãnh có chút thấm nhân. Miêu mâu nhất lệ, tinh thần lực nhất thời áp xúc thành lợi nhận, sắc bén đâm vào bạch kiến nhân đầu góc chung. Bạch kiến nhân thống khổ phịch thân thể mạnh cứng đờ, đôi cũng đột nhiên tăng đại nổi lên xem thường. Tinh thần lực hóa thành một phen lợi nhận. Bạch Kiến Nhân kia tư tưởng dơ bẩn đầu óc trung mạnh nhất dảo liền nhanh chóng lui tan đi ra. Mà Bạch Kiến Nhân cả người cũng không tốt lắm. Thân thể vô ý thức tê liệt ngã xuống thượng, co rút mãi. Kia ánh mắt lý, che kín thật to tròng trắng mắt, hé ra mặt vặn vẹo cứng lại rồi. Trong lúc nhất thời, sinh tử không biết. Lạnh lùng liếc mắt tê liệt ngã xuống mất đi ý thức Bạch Kiến Nhân, Tắc Lan á ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía mục theo gió. Kia sâu kín ánh sáng lạnh. Nhìn xem say rượu mộc theo gió thẳng dùng mình. Luôn luôn loại thực không ổn cảm giác ga. Giải quyết rất mộc theo gió, Tắc Lan Á vô vô tay nhàn nhã trở về đại sảnh đi. Về phân bạch kiến nhân, Tắc Lan Á riêng tìm cái không sai địa phương đem nhân đã đánh mất đi qua, sẽ không biết nói khi nào thì mới có thể bị phát hiện đâu. Tắc Lan Á, người đi đâu vậy? Vừa đi đi vào Bách Lý Vân Tần nhất thời bình tĩnh mặt cau mày đã đi tới. Rất là lo lắng nhìn Tắc Lan Á đã nhìn đến tắc lan á cũng không có ra vấn đề gì sau thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Bách Lý Vân Tần mũi thở đột nhiên giật giật, nghe thấy được tắc lan á trên người kia hương thuần túy hậu diệu vị. Nhất thời sắc mặt thêm hát trầm. Ngươi uống rượu. Ơn, tắc lan á gật gật đầu, nhìn Bách Lý Vân Tần như vậy không khỏi có chút không hiểu trọt dạ. Nô, no, chỉ uống một chút. Ngươi xác định ngươi trên người kia nồng hậu đến say lòng người rượu hương chính là một chút. Bất quá nhìn tắc lan á trên mặt chính là một chút đỏ bừng, tựa hồ cũng không vấn đề gì. Bách Lý Vân Tần ngôi giật giật, sao vẫn là nuốt xuống nguồn nói chuyện. nghiêng người cản tắc lan á trước người, ngăn cách này cùng lại đầy thử ánh mắt. Cẩn thận một chút. ân, Bị bách Lý Vân Tần thân thiết che chở, tắc lan á chớp chớp con ngươi, miêu mâu trung hiện lên mỉm cười. Như vậy cảm giác thật không sai, giống như là bị đại ca bọn họ che chở giống nhau, làm người ta hòa niệm con người quét chung quanh liếc mắt một cái, chỉ thấy trong đại sảnh mọi người làm thành một vòng tròn. Bọn họ đang đứng đám người mặt sau, bởi vậy cũng không chọc người chú ý. Mà trong đám người, vài cái tao nhã sáng quắc thiên tử con cưng giống nhau nam nhân đang đứng trong đó. Một thân quý khí ung dung, vẻ mặt ngạo nghệ sắc bén long trạch Mặt khác hai cái tắc lan á cũng không biết, bất quá kiêm một thân độc đáo khí thế chút không kém hơn long trạch Một cái diện mạo tuấn mỹ vô song. Thâm thúy ngũ quan mang theo tiêu sái tùy ý cả người lười biếng, như một cái thiển hưu manh thú. Dày tùy ý gian, mũi nhọn dấu giếm. Một cái khắc nam tử tắc vì hấp dẫn nhân. Nâng mâu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt tựa hồn là một tòa băng sơn. Lánh đến xương, lánh làm người ta sợ hãi lùi bước. Cùng tiêu tiêu sái tùy ý nam tử có 5 phân tương tự dung mạo, nhưng là túc mục lạnh như băng. Một đôi u màu lam đôi mắt như ương bàn lợi hại cao ngạo, lạnh lùng miết mọi người dây đặc như là lại nhìn giống nhau bé nhỏ không đáng kể vật chết. Ngũ quan so với chi tiêu sái tùy ý nam tử còn muốn thâm thúy chút, mang theo hầu thức khắc xấu Mỹ. Tuấn Mỹ vô song, đường con cương nghị như đá cẩm thạch tạo hình mà thành. Sắc bén sạch sẽ tức bản đầu, hiện nam tử nghiêm nghị lãnh đạo Một thân lanh túc thiển màu xám tây trang, bị nam tử cẩn thận tỉ mỉ mặc trên người. Cúc áo chỉnh tê khấu đến mặt trên một viên, lộ ra một cố lạnh lùng cấm dục hơi thở. Nếu nói long Trạch là tao nhã nguy hiểm báo tử, tiêu sái nam tử là dày mánh thú, như vậy sau một vị giống như là một cái lạnh như băng chút không có độ ấm xả. Ba cái thiên chi tiêu tử giống nhau nam tử đứng mọi người trung gian, chút không có bị mọi người sở che. Ngược lại mọi người hôn tạp khí thế giống nhau thành đá cây chân, thêm trương hiển ba người trói mắt. Một cái dáng người to mọng trung niên nam tử đang đứng ba người trung gian, cười hớ hớ nói xong cái gì. So với nếu thần bình thường ba người, trung niên nam tử liền có chút giống khôi hải. Bọn họ là căn cứ Tam Đại Lão, Long trạch Mạc Lâm Phong còn có Bạch Hậu Đức. Bách Lý Vân tần cúi đầu tắc lan á bên hai, nhẹ nhàng hướng tắc lan á giới thiệu nhân. Bạch Hậu Đức, tắc lan á như mày, tầm mắt rơi xuống bốn người chung như là khôi hải giống nhau trung niên nam tử. Khoe miệng cầu một chút lạnh lạnh cười lạnh. Lúc trước ngược con của hắn, hiện liền xem đến lao tử sao. Đối. Căn cứ đại lao trí nhất. Bất quá, so với thực quyền đến, hoàn toàn không kiểm khác hai vị. Cũng không có dị năng, thủ hạ lợi hại chính là căn cứ nghiên cứu khoa học viện. Mạc Lâm Phong quản quân đội, Bạch Hậu Đức là nghiên cứu khoa học viện cùng tài vụ. Mà Long Trạch, là hắc đạo thế lực, cũng là căn cứ đại bộ phận thế lực trưởng quảm nhân. Dừng một chút, bạch Lý Vân Tần Tựa Hồ Thực không vui ý giảng đến Long Trạch. Nghe ra Bách Lý Vân Tần trong giọng nói đàm cập long trạch khi lãnh cứng rắn không vui, Tắc Lan Á có chút kinh ngạc nhìn Bách Lý Vân Tần vài lần. Bất quá cũng cũng không nói gì thêm. Kia hắn hẳn là chính là kinh đô người tới đi. Ân. Thấy Tắc Lan Á nhìn cái kia lạnh như băng nam nhân, Bách Lý Vân Tần gật gật đầu. Mặc lâm hàn, kinh đô quân đội đầu sỏ. Nếu không phải hắn đệ đệ người này, hắn là không có khả năng lại đây. Đệ đệ. Các Lan Á thật to miêu mâu cẩn thận Mạc lẫm Hàn cùng Mạc lẫm Phong trên người nhìn đi qua. Nam Phân tương tự, nhưng tính cách cũng là quẫn nhiên bất đồng. Nô no ẻn sở lấy ra đến tin tức chung, là hộ tống quân hỏa lại đây. Xem ra chính là Mạc lẫm Hàn tự mình đến, về phần quân hỏa, xem ra hỏa chủng căn cứ đã muốn cầu viện. Tốt lắm, mọi người yên lặng một chút. Bạch Hậu Đức thấy mọi người lực chú ý liền tập trung đến phong vân ba người trên người, trên mặt tươi cười không khỏi có chút phát cương nhưng vẫn là cố gắng hô thành đứng ở trên đài đi, ý bảo mọi người im lặng. Thấy mọi người thật vất vả im lặng xuống dưới, nhìn về phía hắn. Bạch hậu đức nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu thay đổi người khác, hắn đã sớm. Đáng tiếc này đàn đều là chút dị năng cường giả, căn bản đắc tội không dạy nổi. Hơn nữa kế tiếp muốn nói sự, còn cần này nhóm người hỗ trợ. Khu khu, lần này mời mọi người đến thực là có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu mọi người đã muốn nhận thức mạc tướng quân, như vậy ta muốn nói sự tin tưởng mọi người hẳn là cũng đón được. Nghe này, mọi người nâng mâu nhìn nhìn đối phương. tầm mắt đảo qua vẫn lặng im mạc lâm hàn, còn có im lặng long trạch cùng mạc lâm phong. thân sắc nhất thời phức tạp lên. tu hội, tự nhiên không có khả năng chính là kêu bọn họ đến chơi đùa. Đây chính là mặt thế, không là cái gì đáng giá chơi đùa có thể thả lỏng thời điểm. Hơn nữa này ác liệt thời khắc. Kinh đô cư nhiên người tới. Vẫn là lừng lấy nổi danh rét quốc tổng tướng quân mạc lâm hàn. Lại tư cập lần này mời nhân viên. Đều là dị năng giả tiểu đội tinh anh cương giả, nhưng lại là các dị năng giả tiểu đội chủ sự nhân viên. Bạch Hậu Đức muốn làm cái gì, đại khái là đoán được. Chính là không biết cụ thể hội là cái gì. Lúc này nghe Bạch Hậu Đức mở miệng, mọi người nhất thể đem tầm mắt nhìn đi qua. Gần căn cứ thực thi cấm ra làm tin tưởng mọi người cũng thực nghi hoặc. Nhưng này cũng là không có cách nào, chúng ta cũng là bảo đảm mọi người an toàn. Bạch Lão Đại vẫn là nói thẳng nguyên nhân đi, này đó chúng ta đều đã biết. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người có chút không kiên nhẫn cho Bạch Hậu Đức quanh co lòng vòng, đều mở miệng yêu cầu nói thẳng. Bọn họ cũng không phải này cái gì chính khách, không đáng giống học sinh tiểu học giống nhau nghe nhất đông lớn. Bị mọi người không kiên nhẫn xích bác, Bạch Hậu Đức cũng không có chút nan kham không hờn giận cái gì, nghĩ đến là đã sớm nghĩ tới sẽ có này kết quả. Tốt lắm, mọi người im lặng im lặng. Nâng nâng thủ, ồn ào một vòng miễn cương im lặng một ít. Bạch Hậu Đức cũng không có sen vào nữa này đó, trực tiếp mở miệng nói, không dối gạt mọi người, gần đây chúng ta vẫn có thu được khắc căn cứ đã bị tang thi công kích tin tức. Vừa nghe lời này, mọi người lập tức tiêu thanh. Mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng kinh nghi nhìn Bạch Hậu Đức như là đánh giá tin tức này chân thật tính. Hơn nữa Tang Thi công kích hạ, không ít loại nhỏ căn cứ bị giết, cơ hồ không có sống sót người sống sót. Nói nơi này, Bạch Hậu Đức lời nói trầm trọng xuống dưới, xem như vậy tựa hồ còn có chút thương cảm. Bất quá này trong đó chân thật, còn có nghiên cứu thêm cứu. Cho tới bây giờ, đã bị Tang Thi vây công căn cứ không dưới hơn 10 tòa. Bất quá đều là chút một mình thành lập tiểu cỡ trung căn cứ, mà chúng ta Ta, chúng ta nên sẽ không là tiếp theo tòa bị tăng thi công thành căn cứ đi. T. Có người tâm thẳng khẩu nói ra bạch hậu đức cũng không nói gì ra nói, còn lại nhân nghe xong không khỏi hốt một ngụm lenh khí. Tăng thi công thành, không có khả năng đi. Làm sao có thể? Chính là, không có khả năng hội là chúng ta. Không phải còn có nhiều như vậy căn cứ sao? Chúng ta chỗ trung tâm, làm sao có thể gặp được loại sự tình này? Tuy là bắt bỏ. Nhưng là, mọi người trong lòng lại không hiểu trột dạ bất tán lên. Tựa hồ có cái gì cực vì không sự tình tốt lại bị chứng thật. Mà Bạch Hậu Đức kế tiếp nói, chứng thật bọn họ khủng hoảng. Là, chúng ta đã muốn thu được tin tức. tang thi gần đại lượng tụ tập, đã muốn là muốn tang thi công thành điểm báo. Mọi người hoàn toàn ngốc ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn đối phương. Đông tử đột nhiên run run, tràn đầy không thể tin. Thấy vậy, Bạch Hậu Đức còn thở dài nhìn mọi người nói, mọi người nếu không tin, có thể hỏi hỏi Long Láo đại bọn họ, bọn họ cũng đều biết. nhìn mọi người nhất trí nhìn qua tầm mắt, Long Trạch mâu sắc gầm trầm đá mạc, nghiêm nghị hé ra khuôn mặt Tuấn tú gật gật đầu, mà mạc Lâm Phong còn lại là dường như không có việc gì cười cười, Trêu tức nhìn mọi người, như thế nào, không phải là tang thi công thành sao? chẳng lẽ mọi người sợ? than buồn, nay không phải hại không sợ hai vấn đề a, ngã. Nhìn mặc lâm phong kia không sao cả biểu tình, mọi người nhất trí cảm thấy kia khuôn mặt là như thế đáng đánh đòn. Cảm tình ngươi căn cứ lại lão có phía trước chắn tử ngươi không giả là đi. Bất quá mọi người không cần lo lắng. Thấy mọi người cảm xúc có chút muốn không không chế được, bạch hậu đức vội vàng đứng dậy. Hòa chủng căn cứ dù sao cũng là đại hình căn cứ, như thế nào là này loại nhỏ căn cứ có thể so sánh căn cứ gần cấm ra làm cũng là phương tiện chúng ta phái ra người đi quan sát tình huống, còn có bảo đảm các ngươi an nguy. Chúng ta cũng đúng lúc cấu một đám quân hỏa, đối mặt này khẩn cấp trạng huống, mà mạc tướng quân lần này chính là đến cho chúng ta đưa quân hỏa. đến lúc đó hơn nữa mọi người hiệu lực, tin tưởng một cái tang thi triều cũng không tính cái gì. ngay bạch hậu đức kia dõng dạc giải thích mà phát động mọi người nóng diễm, mọi người thấy xem đối phương cũng không đáp lời chính là hẽ ra khuôn mặt thượng, tràn đầy phức tạp cùng tự hỏi. Như vậy, về tang thi triều tiến đến, không biết các ngươi là như thế nào an bài, làm cho chúng ta đi xung phong. Một tiếng mang theo đồng tính trẻ con tức trêu tức lạnh như băng thanh âm, rõ ràng vang lên, trực tiếp cái qua mọi người tranh luận thành, rõ ràng mà trực tiếp. Bất quá kia trong lời nói ý tứ, nhưng thật ra không thế nào tốt lắm. Mọi người nghe này sửng sốt, không khỏi xoay người nhìn đi qua. Chỉ thấy góc sáng sủa, một cái 10 tuổi tả hữu nam hải chính thưởng thức bắt tay vào làm trung điện tử dụng cụ. Diện bạo thanh tú tinh xảo, mười phần một cái quý gia tiểu công tử tư thế. Bất quá kia đơn bạc khỏe miệng nhắc lên treo tức độ cong, còn có kia một đôi tinh mâu trùng cơ trí thâm trầm. Làm cho người không thể đưa hắn đối đãi thành một cái đứa nhỏ. Đặc sao, mọi người thấy đến là thiên dự khi, không khỏi thân thể run rẩy Sau đó trầm mặc. Thiên Dực nói không phải không có lý không phải thôi, gọi bọn họ tới. Nếu thực là muốn đi xung phòng, kia nhưng là. Bách Lý Vân Tần thấy Thiên Dực cư nhiên mở miệng, nhưng lại vẻ mặt bất tuân, nhìn Bạch Hậu Đức tràn đầy trêu tức khiêu khích. Bách Lý Vân Tần nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, trực tiếp đi tới Thiên Dực bên người. Mọi người thấy Bách Lý Vân Tần toát ra đến đây, trên mặt biểu tình nhất thời phấn khích, đông dạng nhìn về phía Bạch Hậu Đức khi có chút không hờn giận ấm lãnh. Các lan áo ủy thân rửa vào cây cổ thượng, che giấu chỗ tối, lẳng lặng nhìn trong đại sảnh tranh đấu. Mâu quang thỉnh thoảng đảo qua trong đám người kia tao nhã sáng quắc ba người, hơi nghiền ngấm. Tầm mắt như có như không, hơn nữa hốn loạn mọi người đánh giá chung cũng không coi là cái gì. Nhưng là, Mạc Lâm Hàn tựa hồ cảm thấy ra cái gì. Nhữ mày, nâng mâu nhìn lại đây. Mạc Lâm Hàn rất là không thú vị đứng, đối mặt Bạch Hậu Đức cùng mọi người giao phong. Mạc Lâm Hàn có thể nói hắn lực chú ý hoàn toàn không mặt trên. Bạch Hậu Đức thừa dịp hắn người này nói như vậy, không phải là muốn kéo hắn xuống ngựa, giúp đỡ một phen. Bất quá, Mạc Lâm Hàn làm sao có thể quan tâm Bạch Hậu Đức? Lạnh lung đứng, suy nghĩ đã có chút bay khỏi. Mạc Lâm Hàn sâu sắc trực giác vẫn có nhận thấy được một đạo tầm mắt như có như không đánh giá. Hỗn loạn mọi người trung gian, thực bình thường cũng cũng không tính cái gì. Nhưng là Mạc Lâm Hàn lại cảm thấy đó là bất đồng. Rốt cuộc bất đồng làm sao, Mạc Lâm Hàn nói không nên lời. Chẳng qua dừng lại hắn trên người khi, kia không hiểu ý tứ hàm xúc làm cho Mạc Lâm Hàn như mày. Ánh mắt đạm Mạc đuổi theo kia nói tầm mắt mà đi, tựa hồ là bị cảm thấy. Mạc Lâm Hàn vừa truy tìm, kia nói tầm mắt liền đột ngột tiêu thất. Nhưng này cũng không trở ngại Mạc Lâm Hàn đuổi theo cha. Mậu quang lướt qua mọi người, Mạc Lâm Hàn nhìn về phía khắp ngau ngách lý. Bóng loáng đá cẩm thạch cây cột mặt sau tựa hồ là có một người. chỗ âm u góc chung, thấy không rõ diện mạo. Duy nhất có thể nhìn đến, chính là kia cây cột tiếp theo rác, tung bay màu đen góc áo. Đường may tinh tế hoa lệ, đó có thể thấy được cái này quần áo chủ nhân cũng không bình thường, ít nhất cũng là đẹp đẽ quý giá. a thiên dực phó đội trưởng nói đùa. Này làm sao có thể đâu? Đối mặt thiên dực lạnh như băng treo tức xích bác. Bạch hậu đức từng có ngắn ngủi cứng ngắc, sau đó vội vàng cười ngăn đề tài. Nếu là những người khác dám phía sau cho hắn bừa bãi, hắn, thiên dực, liệt diễm nhân quả nhiên phiền toái. Bạch hậu đức đồng dạng thấy được thiên dực phía sau đi tới bách lý vân tần, đầu xanh đôi mắt nhỏ trung hiện lên một tia ấm lãnh, bất quá thực chuyển hóa thành ý cười. Thấy trước mắt nam hải như thế lớn mật bác bỏ bạch hậu đức nói, hơn nữa bạch hậu đức còn nhịn, Mặc lấm hẳn có chút kinh ngạc. Bất quá nhiều là đem lệnh lùng ánh mắt nhìn về phía cái kia nặng nghề nam tử. Cương giả, đây là một cái làm hắn đều tâm động cường giả. Đại ca, bọn họ chính là ta cấp ngươi đã nói liệt diễm nhân. Cái kia buồn du bình giống như nam nhân là đội trưởng Bách Lý Vân Tần, cái kia tiểu hài tử còn lại là phó đội trưởng thiên dực. Đại ca, ngươi nhưng đừng xem kia tiểu tử. Âm khởi người đến, kia kêu, kêu hung ác ca. Thấy nhà mình trong trẻo nhưng lạnh lùng đại ca đối kia hai người cảm thấy hứng thú, Mạc Lâm Phong lập tức thấu đi qua cẩn thận giới thiệu lên. Có thể làm cho chính mình đại ca chú ý, thiếu A. Bất quá nhất chú ý, chính là liệt diễm. Thật không hổ là đại ca, như vậy không thú vị A. Như thế nào không phải chú ý một hai cái mỹ nhân đây. Nghe Mạc Lâm Phong giới thiệu, Mạc Lâm hàn cận là đạm mạc gật gật đầu. Liền không hữu thần tình, lại hồi phục đến băng sơn pho tượng một tòa. Nếu không Mạc Lâm Hàn Ngực còn có chút di động, Mạc Lâm Phong không chút nghi ngờ hội cho rằng này thật sự là một tòa pho tượng. Đại ca, ngươi thực sự tất yếu như vậy thôi. Bên kia, Bạch Hậu Đức chính cởi cấp mọi người giải thích đến lúc đó an bài. Theo phái ra đi nhân điều tra trở về tin tức, tang Thi Triều vẫn tụ tập. Sau đó còn không ngừng hướng căn cứ lại đây. Bạch Hậu Đức bọn họ bước đầu kế hoạch, nguyên bản là trước phóng đạn đạo. Bất quá! Nghiên cứu khoa học viện có người đưa ra vạn nhất đạn đạo nguyên tố làm cho tang thi biến dị làm sao bây giờ. Nhất thời mọi người không dám dùng đạn đạo. Vạn nhất muốn thật sự là không đem tang thi thế nào, còn giúp chợ này tiến hóa. Kia không phải tự tìm tử lộ thôi. Bởi vậy căn cứ an bài là, trước phái ra quân đội cùng dị năng giả, đến căn cứ ngoại không xa một cái chấn nhỏ đi. Dùng trọng hình quân hỏa giải quyết đến đại bán tăng thi. Sau đó vừa đánh vừa lui. Nếu có thể thứ nhất phòng tuyến giải quyết tang thi khen ngược. Nếu không thể, căn cứ chính là sau một đạo phòng tuyến. Căn cứ tưởng thành gần cũng không ngừng ra cố, lấy cam đoan vạn vô nhất thất. Có thể nói, Bạch Kiến Nhân cùng Long Trạch bọn họ nhằm vào tang thi triều làm sung túc chuẩn bị. Nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn, lần này tăng thi triều là có thể bình an vượt qua. Mà dị năng giả nhóm. Lần này triệu tập tụ hội lại đây, nhất là hoang nên mạc lấm hàn. Nhị nói đúng là chuyện này. Thời gian đã muốn sở đi không xa. Hiện là nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu nói trắng ra hậu đức vì sao không có sớm nói, kia còn không đơn giản. Hắn cũng không tưởng khiến cho khủng hoảng, sau đó mọi người nếu đều chạy. Vất vả thành lập đứng lên căn cứ làm sao bây giờ. Hiện, trừ bỏ tử chiến đến cùng. Bọn họ không có gì đường lui. Có lẽ là biết như vậy thực đắc tội với người. Bạch hậu đức hắc hắc cười. Hơn vài phần bất đắc dĩ người hiền lành bộ dáng. Mọi người yên tâm đi, lần này tang thi công thành nếu chống cự thành công. Không thể thiếu mọi người ưu việt. Nghe Bạch Hậu Đức nói, mọi người sắc mặt nhiều lắm dịu đi một chút. Phần lớn vẫn là đen kịt, cũng không có gì hòa nhạc sắc. Thay đổi ai bị thiết kế cũng sẽ không tâm tình được rồi. Nhìn mọi người không một không thối nghiêm mặt, nhưng nhưng vẫn còn nghe xong phân phó. Bạch Hậu Đức tâm tình tốt. Loại này chỉ huy người khác bán mạng cảm giác thật sự là hảo. Bất quá, hắn hiện cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trận này tăng thi chiều, bọn họ hỏa chủng căn cứ nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Chính là đáng tiếc, Mạc Lâm Hàn ngay cả cái nói cũng không cấp. Xem ra là căn bản không đúng này cảm thấy hứng thú. Như vậy cũng tốt. Thiếu cái Mạc Lâm Hàn, nhưng vẫn là có này đó bán mạng dị năng giả không phải. Căn cứ quyền to, lần này thừa dịp tăng thi công thành. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp cho tới chính mình trong tay. Nghĩ, Bạch Hậu Đức hiếp đôi mắt nhỏ tình, ánh mắt không khỏi long trạch cùng mạc lấm phong trên người nhất nhất đảo qua. Hừ, về sau có các người lại mặt. Liên Bạch Hậu Đức đắc ý rào rạn, cao hứng thật khi. Một cái tôi tớ hoảng sợ từ phía sau chạy tới, mọi người ngờ vực vô căn cứ trong tầm mắt chạy tới Bạch Hậu Đức bên cạnh, nhỏ giọng nói xong cái gì? Người nói cái gì? Bạch Hậu Đức đột nhiên ngẩng cao trói thai đứng lên thanh âm, kinh ngạc mọi người nhảy dự. kia to mọng thân thể kịch liệt rung động trên người thịt béo, hẽ ra mặt là vạn vẹo không được. Đáng chết, hỗn đản Tợt mờ giờ ai tới nói cho lão tử đây là có chuyện gì? Phòng trong, Bạch Hậu Đức nổi trận lôi đình gào thét lớn. Vẻ mặt dị thường phẫn nộ táo bạo bước đi trong phòng, vừa nhấc mâu nhìn đến trên giường nằm sắc mặt trắng bệnh chính mình tâm can bảo bối con, nhất thời vì vạn vẹo. Bạch hậu Đức âm trầm hẽ ra mặt đen, âm ngoan chừng mắt quỷ nhất mọi người. Kia phó âm ngoan bạo ngược bộ dáng, tựa hồ rất muốn đem trước mặt nhân xé rách nuốt điệu. Nghe bạch hậu Đức âm ngoan lời nói, mọi người sắc mặt trắng bệch cùng trương giấy trắng giống nhau. Thân mình nhịn không được kịch liệt run run, quỳ xuống đất cấp trên mai cúi đầu, mâu trùng tràn đầy hoảng sợ. Phế vật! Thấy mọi người như thế, bạch hậu Đức vặn vẹo hẽ ra mặt tức giận mắng một tiếng, hướng mọi người nói ra nhất khăn nước miếng. Chính mình chính đại thính cùng đám kia dị năng giả nói xong sự, kết quả hạ nhân đột nhiên đã chạy tới kinh hoàng nói cho hắn. Hắn bảo đối con đã xảy ra chuyện. Bạch hậu đức chỗ nào còn có nhàn tình nói cái gì sự, vội vàng việc việc tổng kết một cái vĩ. liền đem tiếp đái mọi người sự giao cho long trạch bọn họ, sau đó vội vàng hướng trong phòng đuổi. Kết quả, Tiến Úc liền nhìn đến chính mình thường lui tới sinh động sáng sủa. Con... Hiện sắc mặt trắng bệnh hào không có chút máu ngủ trên giường. Thân mình vô ý thức còn có thể run rẩy vài cái. Bạch hậu đức tâm nhất thời liền lệnh. Ngay sau đó mà đến chính là thịnh nổ cùng bạo ngược. Chính mình con hảo hảo làm sao có thể ra việc này. Ngoan lệ ánh mắt đảo qua chính chiến run rẩy cấp nhà mình con làm kiểm tra mấy thầy thuốc. Bạch hậu đức phẫn nổ một thân thịt béo kịch liệt rung động. Lạnh lùng nhìn đám kia quỳ xuống nhân, nghe bọn họ giải thích khỏe miệng âm lanh thắng. Các ngươi nếu để phòng hảo hảo, kia thiếu ra như thế nào còn có thể gặp chuyện không may? Rõ ràng là các ngươi giải đái tiêu cực, đêm nay là khi nào thì? Dưỡng các ngươi này đàn phế vật còn có cái gì dùng? hừ, không bằng giao cho nghiên cứu khoa học viện, còn có điểm dùng. Lao ra, chúng ta thực không có giải đái công tác. Đêm nay vẫn bảo vệ tốt hảo. Lao ra, lao ra ngươi không tin không phải còn có theo dõi thôi. Lao ra, thiếu ra hắn. Chúng ta cũng không biết sao lại thế này a Đầu lĩnh một cái nam tử hoảng sợ nắm út phục bản thượng, một đầu mồ hôi lạnh. Nhìn bạch hậu đức vội vàng giải thích nói. Tựa hồ là sợ bạch hậu đức không tin, nam tử vội vàng nói ra chính mình căn cứ. Đêm nay là mời căn cứ dị năng cường giả, bọn họ làm sao dám giải đãi. trừ bỏ so với ngày xưa thêm sâm nghiêm thật mạnh đề phòng, theo dõi là mỗi chỗ đều an trí. Về phân bạch kiến nhân. Bọn họ làm sao mà biết xảy ra sự A? Rõ ràng không ai phát hiện cái gì, theo dõi cũng không thành vấn đề A. Bị thủ hạ nhân báo cho biết góc trong buổi có phát hiện hôn mê bạch kiến nhân khi, nam tử vừa thấy đến bạch kiến nhân trạng huống, nhất thời hiểu được chính mình xong rồi. Hiện, nam tử cũng chỉ có thể lượng thoát khai trách nhiệm. Về phần quăng cho người khác, căn bản không có khả năng. Lấy bạch hậu đức kia tâm ngoan thủ lạt tiểu nhân thủ đoạn, cho dù không phải chính mình phạm vào sự. Hắn như trước hội đem ngươi làm chết đi sống lại. Cho dù đem chính mình đuổi ra căn cứ đều tính hảo. Nếu như bị đưa đến viện nghiên cứu, kia tuyệt đối là luyện ngục, sống không bằng chết đáng sợ địa phương. hử theo dõi. Bạch hậu đức gâm cười lạnh, mâu quang thêm ngoan lệ bạo ngược. Theo dõi lao tử đã sớm nhìn, cái gì vậy đều không có. Ai biết có phải hay không các ngươi làm cái gì tay chân. Nếu nhân nhi có cái cái gì không hay xảy ra, các ngươi đừng nghĩ quá. Lao, lao ra. Liên lúc này, chúng thầy thuốc sắc mặt dị thường trắng bệnh đã đi tới. Sợ hãi nhìn bạch hậu đức, vẻ mặt che kín tuyệt vọng thê lương. thấy vậy, bạch hậu đức nhất thời trong lòng lạnh. Nhân nhi thế nào? Lao, lao ra, thiếu ra hắn, hắn. Ni mã cấp lao tử nói rõ ràng. Bạch hậu đức bạo ngược theo bên cạnh trên bàn xuất ra rảnh tay thương, lên đạn, khoát tay liền chống lại kia mấy thầy thuốc. thấy vậy kia mấy thầy thuốc nhất thời tê liệt ngã xuống thượng. Hoàng loạn co rún lại cùng nhau, trên người khóa y tương ngã thượng bên trong chân quý dược vật gắn nhất. Nhưng này chút ngày xưa làm cho bọn họ yêu nếu sinh mệnh dược vật, hiện cũng là áp căn không có tâm tư đi kiểm. Sắc mặt trắng bệnh có thể so với trên giường nằm bạch kiến nhân, thân mình là đầu thành cái sảng. Tớt mơ giờ, nói, bằng không láo tử tệ các người. Lao ra, thiếu ra hắn, nuốt nuốt nước miếng. Cầm đầu ý, ý sư tựa hồ cưng rắn chống đỡ khẩu khí. Cắn răng nói ra rồi kết quả. Thiếu ra hắn hạ thân bị hao tổn, chỉ sợ về sơ độ không thể làm việc. Trong phòng theo ý, ý sư lớn tiếng lời nói, nhất thời quỷ dị im lặng xuống dưới. Nặng nghề cơ hồ có thể nghe được trong phòng mọi người run run tim đập, còn có kia ồ ồ dồn dập tiếng hít thở. Bạch hậu đức hẹ ra mặt hung hăng vặn vẹo lên, ồ ồ nói ra mấy khẩu ác khí. Bạch Hậu Đức một cước liền hung hăng đá hướng về phía cái kêu y dì sư, vừa vặn đá ngự thượng. To mộng thân thể, cùng cái kêu y dì sư gầy yếu thân thể hoàn toàn thành chính tỷ lệ nghịch. Bạch Hậu Đức dùng sức một cước trực tiếp đem kêu y sư cấp đá bay đi ra ngoài, thân thể phanh gặp trở ngại thượng, hộc ra một ngụm lao huyết. Y dì sư trực tiếp đầu nhất vai liền hôn mê bất tỉnh. Mọi người thấy vậy, trên mặt sợ hai tháng. Thân mình kịch liệt run run nhưng lại không có một người dám quá đi xem Ý Lê Sư tình huống không bọn họ là liếc mắt một cái cũng không dám xem kia Y Lê Sư chết sống vô liêm sỉ nói đây là cái gì chó má nói bạch hậu đức xem độ không xem cái kia hộp máu té xỉu Y Lê Sư đem ánh mắt nhìn về phía còn lại vài cái Y Lê Sư bạch hậu đức cười lạnh các ngươi mà nói thiếu gia hắn làm sao vậy mọi người nhất thể thân thể run run hoảng sợ mai đầu Dám cũng không dám ngẩn đầu nhìn Bạch Hậu Đức liếc mắt một cái. Con ngươi khủng hoảng chung quanh nhìn, không có một người dám trước mở miệng. thấy vậy, Bạch Hậu Đức bổ mặt và mẹo. Nâng thủ trực tiếp bang bang vài tiếng. Cách hơi gần một cái Nam Vĩ sư trực tiếp bị thương đạt thành cái sảng. Máu tươi đi ra, gắn chung quanh nhân một thân. Mọi người thêm khủng hoảng. Thân mình run run hung. Có mấy cái trên người là truyền đến tanh tởi vị, thủy tí quần thượng lan tràn. Đúng là bị dọa đến không khống chế. Bạch Hậu Đức thêm thịnh nộ bạo ngược, hung hăng lấy tay thương gõ sao mặt bàn. Phát ra từng đạo nặng nghề như là đánh mọi người ngược chầm đủ. Như thế nào, đều là đàn công điếc, sẽ không nói. Phế vật, phế vật. Ôi ôi. Bạch Hậu Đức chính gian dạy, trên mặt bởi vì bạo ngược mà càng ngày càng hồng. Sao đúng là từng ngụm từng ngụm thở lên. Thấy vậy. Vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Bạch Quản Sự cấp bước lên phía trước cấp Bạch Hậu Đức vô vô lưng. Bạch Hậu Đức Bạch Quản Sự chấn an hạ, dần dần khôi phục thở đến. Một đôi to mọng trên tay, luôn luôn không có gân xanh đều tế đi ra. Xem ra Bạch Hậu Đức thật sự là tức giận đến không nhẹ. Nói, đêm nay có ai rời đi quá đại sánh sao? Nghe Bạch Quản Sự câu hỏi, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thân thể vẫn là thẳng tắp căng thẳng. Sợ có một chút không vừa mắt đã bị tha đi ra ngoài, có kia hai cái ý sư kết cục. Cầm đầu cái kia phiên trực trung niên nam tử quỷ sát sáng thượng, chiến run rẩy nghị nghĩ, Bạch Hậu Đức càng phát ra không kiên nhận âm trầm hạ vội vàng mở miệng nói. Đêm nay cũng chỉ có hồng xà nhân đi ra ngoài quá. Còn có một theo gió mộc thiếu ra, hắn cùng Ngân Diễm tác tiểu thư cùng nhau đình lý uống rượu. Thác Lan Á! Thác Lan Á! Bạch Hậu Đức cùng Bạch Quản sự đồng thời niệm ra tên này. Bất quá một người minh niệm một người tâm niệm. Nghe Bạch Hậu Đức kinh ngạc, Bạch Quản sự không khỏi ngẩn đầu nhìn Bạch Hậu Đức liếc mắt một cái. Tác lăn á, cái kia cho hắn cả đời đều để lại khắc sâu ấn tượng lộ gì. Hắn làm sao có thể không nhớ rõ. Kia khắp cả huyết, còn có tàn nhẫn đáng sợ thủ đoạn, tổng có thể làm cho Bạch Quản sự đêm khuya ngộng ngồi bừng tỉnh. Mà Bạch Hậu Đức, hắn cũng không biết. Ngươi xác định là kiến cái kia ngân diễm đội trưởng Tác lăn á. Là... Tuyệt đối đúng vậy. Bởi vì đều là giao thiệp mời mới có thể tiến vào, sẽ không nhớ lầm. Trên thực tế, là hắn lúc ấy xem tắc lan á xinh đẹp nhìn nhiều vài lần lưu lại ấn tượng. Bạch hậu đức thân mình buông lỏng lại gần lưng ghế dựa thượng, trầm rãi hộp ra một ngụm cho khí. Bộ mặt giữ thợn, đầu xanh mắt to lý là hiện lên một tia ngoan lệ bạo ngược huyết tinh. Cùng mục theo gió cùng nhau sao. Trên đường nàng có hay không rời đi quá, dừng một chút, bạch hậu đức lại nói. Chính mình một người một mình rời đi. Tuy rằng khó hiểu bạch hậu đức vì sao hỏi như vậy, nhưng không ai có thể phân tán bạch hậu đức lực chú ý nam tử là cao hứng thật sự, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói nói. Không có. Bọn họ đại khái đình lý ngồi một giờ bộ dáng. Chúng ta nhân bị một thiếu gia cấp triệt, tuy rằng nhìn không thấy bọn họ làm sao. Nhưng là trên đường tắc lan á không có rời đi quá. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, nam tử cả người run lên ánh mắt nhất thời sáng. Đúng rồi. Bọn họ còn không có đi ra thời điểm, thiếu ra vào hậu viện. Sau đó vẫn không gặp đi ra. Không lâu qua đi, tắc lan á liền giúp đỡ uống rượu một thiếu ra đi ra. Sau đó phái người đem một thiếu ra tặng trở về, còn hâu người đi bồi một thiếu ra. Thiếu ra vẫn không có đi ra. Sau, sau còn là chúng ta biệt thự góc phát hiện hôn mê thiếu ra. Lao ra. Nghe nam tử phá lệ cẩn thận giảng thuật, bạch quản sự mâu quang lué lué xoay người tiến đến bộ mặt càng phát ra dữ tận bạch hậu đức trước mặt hoán một tiếng. Tợt mơ giờ, tuyệt đối cùng cái kia tiểu tiện nhân có liên quan. Lao ra, nhìn bạch hậu đức mạnh phục hồi tinh thần lại, một cái tát thật mạnh vỗ trên bàn. Kia âm ngoan bạo ngược mấy dục tưởng muốn giết người âm ngoan bộ dáng, bạch quản sự ngẩn người. Bạch hậu đức nhưng không có để ý bạch quản sự, mà làm mâu quang ngoan lệ nhìn thẳng kia nam tử. Thanh âm cắn gắt gao. Tựa hồ là theo răng nanh lý bính đi ra giống nhau. Ngươi xác định thiếu ra đi vào trong lúc, hậu viện chỉ có tắc lan á cùng một theo gió. Là, tuyệt đối đúng vậy. Bọn họ đều thấy được, theo dõi cũng có ghi lại. Đúng vậy. Liên là như thế này. Nhìn bạch hậu đức âm ngoan độc lạt tầm mắt, còn có nhà mình đầu nhi ánh mắt. Mọi người vội vàng phụ họa gật đầu, như vậy rất giống muốn đem đầu điểm xuống dưới giống nhau. Ừ, bạch hậu đức giữ tận mặt tàn nhận âm lén cười cười. Nghiến răng nghiến lợi thì thầm, tắc lan á. Mục theo gió. Thấy bạch hậu đức lực chú ý chuyển rời đến kia hai người trên người, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đào thoát một kiếp sao. Chỉ có kia đầu lĩnh, như trước sắc mặt tái nhợt hoảng loạn. Lao ra, bọn họ làm sao bây giờ? Nhìn mọi người trên mặt nhẹ nhàng thở ra thân sắc, bạch quản sự mâu trung hiện lên một kia ấm lãnh que miệng là quải nổi lên châm chọc cười nhạo. Này đàn phế vật! Bạch Hậu Đức nghe được bạch quản sự nói, nhất thời nâng mô âm ngoan quét mắt thượng quỷ sát mọi người. To mọc mặt giật giật, bộ mặt giữ tợn văn mẹo. Đêm này đàn phế vật đưa đến nghiên cứu khoa học viện đi, làm điểm phân xem như sau trước. Nói cho lão nhân, đừng đáng tiếc này đàn hảo thí nghiệm tài liệu. Vừa nghe lời này, mọi người nhất thời cứng lại rồi. Trên mặt còn cứng ngắc mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra may mắn cho may mắn. Hiện cứng ngắc qua đi toàn đổi thành hoảng sợ tuyệt vọng. Lao ra, ta sai lầm rồi. Lao ra cấp tiểu nhân một lần cơ hội đi. Lao ra, ta cũng không dám nữa. Tha mạng áo lão ra. Liên tiếp tuyệt vọng cầu xin tha thứ thanh nhất thời nổ tung trong phòng. Mọi người hoảng sợ quỷ nằm út sấp thượng. Dung dung, sợ hãi nhìn bạch hậu đức, vẻ mặt tuyệt vọng. Mâu Quang nhìn mắt bên cạnh còn nằm trên giường bạch kiến nhân, bạch hậu đức hồi quá mâu đến xem mọi người, phẫn nộ, không hờn giận, dám ở mỹ đến nhà mình bảo bối nghỉ ngơi, muốn chết. Ngươi tới, đem nảy đàn phế vật cấp lao tử tha đi ra ngoài, còn dám ở mỹ đến thiếu gia, sống lột các ngươi. Nghe được bạch hậu đức phân phó, ngoài cửa vẫn đứng nhân nhất thời vọt tiến vào, một cái chính tay đâm nhất thời chém ngã này còn cầu xin tha thứ nhân. Sau đó nhanh chóng giống đối đãi tử thi giống nhau tha đi ra ngoài. Mọi người bị tha đi, trong phòng nhất thời im lặng xuống dưới. Bạch hậu đức nâng mâu đảo qua, nhìn sát mặt tuyệt vọng trắng bệnh, sau bị tha đi ra ngoài nam tử. Câu mày, đột nhiên dương tay mệnh lệnh người thả khai nam tử. Ngươi còn có điểm dùng, lại cho ngươi thứ cơ hội. Hảo hảo làm hảo ngươi xem môn cầu, lại có lần sau, hừ. Bị đã đánh mất lệnh như băng thượng nam tử còn ngẩn người. Trật vừa nghe đến Bạch Hậu Đức nói cả người đều rung rung đứng lên. Kinh hỷ nảy ra lập tức hướng tới Bạch Hậu Đức dập đầu. Tạ tạ lao ra, tiểu nhân làm trâu làm ngừa cũng Tốt lắm, cút xéo đi. Không kiên nhẫn phất phất tay, nhất thời có người đem còn dập đầu Trung nam tử cấp tha đi ra ngoài. Nhân tiện giải quyết Bạch Hậu Đức giết người lưu lại thi thể cùng triệt hồi lây dính thượng vết máu thảm. Sau đó trình tự lấy đến thay. Nhìn chỉ còn lại có sau hai cái coi như sạch sẽ y sư liếc mắt một cái, bạch hậu đức miệng giật giật, ấm lánh đầu các nói. Cho các ngươi một lần cơ hội. Cho ta hảo hảo chiếu cô thiếu ra, nếu ra lại vấn đề gì. Các ngươi liền cút đi nghiên cứu khoa học viện làm các ngươi sử dụng sau này chỗ. Ta không muốn nghe đến cái gì không tin tức tốt, đã hiểu sao? Biết, đã hiểu. Chiến run rẩy ứng thừa, hai vị y sư dọa còn không có lấy lại tinh thần. Vội vàng tay chân cùng sử dụng bỏ lại bên giường nhìn bạch kiến nhân đi. Màu trắng áo dài thượng, còn lây dính thượng một vị đồng bạn máu tươi. Huyết tiên diễm chói mắt, tựa hồ báo cho bọn họ. Làm không tốt, đây là kết cục Thác lan á, mục theo gió. Ta sẽ cho các ngươi trả giá đại giới. Yên tĩnh quỷ dị trong phòng, chỉ còn lại có bạch hậu đức kia gần như nguyền rủa hoán độc ngoan lệ thanh âm. nghiến răng nghiến lợi, khắc sâu âm lánh làm người ta run run. Bên kia, say rượu phía sau đau phải chết mục theo gió ôm đầu mở mắt. Huyến lệ trang sức phong cách, màu thiên thanh từng mặt, là mục theo gió thích cách thức. Hắn cư nhiên về tới ra. Mục theo gió cảm thấy chính mình một thân đều phải đau đã chết. Nói không nên lời cảm giác, chỉ cảm thấy muốn hư thoát giống như. Mục theo gió giật giật, muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình bị cái gì thật mạnh đè nặng, căn bản động đều không động đậy. Ở mức người ấm áp xúc cảm làm cho tung hoành phong nguyệt mục theo gió tự nhiên một chút liền đoán được là cái gì. Nhưng là, mục theo gió kinh ngạc sơn mâu nhìn lại, chỉ thấy chính mình trên người một thân hồng màu tím vết chảo cái gì. Đó có thể thấy được đến tối hôm qua tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Nhưng là, nhưng là này đó áp chính mình trên người lao bà là chuyện gì xảy ra. Lan ra tuyệt không bóng loáng, có chút còn lỏng không được. Áp chính mình trên người, còn thô lỗ than thở. Không chỉ hai, ba cái. Bước đầu phỏng trừng có 6-7 cái. Mục theo gió trong lòng trong nháy mắt hiện lên cực vì không ổn ý niệm trong đầu. Hoàng sợ nâng mâu nhìn về phía này nữ nhân mặt, mục theo gió cứng ngắc. Cái gì kêu xấu, cái gì kêu có kham bộ mặt thành phố, hắn xem như. Kiến thức đến. A. Một tiếng huyết sức thê thảm thét trói hai vang vọng hoa lệ biệt thự. Kinh động toàn bộ biệt thự người hầu đều cứng lại rồi, sư giống công quá cường đại. A. Người còn sống A. Một tiếng trêu tức mãn mang kinh ngạc thanh âm vang vọng trong phòng. Mục Theo gió ngực kịch liệt rung động, càng phát ra tiếp xúc này ấm áp thân thể. Mục Theo gió liền ghê tởm không được, cả người tựa hồ đều phải phá hư rớt. Mục Theo gió trạng nếu điên cuồng gian, vô léo đầu liền thấy được chính xa xa đứng cửa. Lấy một loại vô cùng thê thảm tầm mắt đánh giá chính mình Mạc Lâm Phong. Liền ngay cả kia trêu tức treo ghẹo khi, đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy vài cái. Có thể thấy được ra Mạc Lâm Phong là bị trước mắt một màn đả kích nhiều thảm. Mà mục theo gió thảm. Vị trung một trận mãnh liệt bốc lên, thêm chi tâm khẩu không được có rút đau đớn. Mục theo gió nhịn không được, mạnh tránh ra này nữ nhân. Chân chùi thân thể một chút giường liền vô lực ngã sắp xuống thượng. Mục theo gió dễ dùa suy nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình căn bản không có gì khí lực. Đầu là hỗn loạn muốn tạc. Vị trung một trận run rẩy, mục theo gió không nhịn xuống trực tiếp nằm úp sấp thượng phun lên nôn nôn nhìn mục theo gió kia thê thảm bộ dáng Mạc lâm phong run rẩy rất nhiều rất là lo lắng nhưng là nhìn nhìn trước mặt vô cùng thê thảm một màn Mạc lâm phong vẫn là không đành lòng đi qua đi rất thê thảm không được hắn đi qua nhất định sẽ bị kích thích hôn đi qua thê tê. khu theo gió ngươi là đắc tội với ai a cư nhiên cư nhiên tim này đó mặt hàng Nhưng lại bảy cái. Người. Nói xong, Mạc Lâm Phong tầm mắt không khỏi quét mắt trần chủi mục theo gió mô cái địa phương. Nôn. Mục theo gió tê tâm liệt phế nôn mửa gian, nhận thấy được Mạc Lâm Phong đồng tình tầm mắt. Không khỏi túi đầu nhìn mắt chính mình tiểu đệ đệ, đúng là phá lệ suy sút mệt mỏi không có khí lực. Cẩn thận cảm giác một chút, nơi đó là chuyển đến đến xương đau đớn, mục theo gió nhất thời đầu góc nhất hắc muốn ngất xỉu đi. Ai ai, đừng chóng văng a Mạc lâm phong thấy một theo gió hôn mê, vội vàng vọt lại đây, một phen kéo lại một theo gió. Khoe miệng rút chịu, tràn đầy đáng thương nhìn vô cùng thê thảm một theo gió liếc mắt một cái. Theo gió, ngươi còn chưa nói đây là có chuyện gì đâu. Đúng rồi, ngạch, ngươi nơi đó không có việc gì đi. Một theo gió cái này là hoàn toàn trước mắt toàn đen. Theo gió, ô một tiếng thô lỗ không chịu nổi rên gì tự một bên trên giường đứng lên. Mạc Lâm Phong run run nhìn đi qua, lọt vào trong tầm mắt là nhất giường trắng bóng thịt. Bất quá tuyệt không cảnh đẹp ý vui, ngược lại nếu như nhân buồn nôn A. Vị lý một trận bắt đầu khởi động, Mạc Lâm Phong không chịu nổi vội vàng kéo hôn đi qua một theo gió rời đi trận địa. Thật không hiểu theo gió đây là đắc tội với ai A. Như vậy ngoan, theo gió về sau sẽ không không cử đi. Nôn không được, ta cũng tưởng phun tung sao phá. Lược quá hai vị thê thảm nhân đầu sỏ gây nên giờ phút này chính tâm tình tốt cấp an kỳ đại miêu thuận mau tới kia nhàn nhã không sai tâm tình thật sự là bởi vì khả năng sắp tới sẽ ra căn cứ đi trước thứ nhất phòng tuyến đi chống cự tăng thi bởi vậy bách lý vân tần đến số lần đại lớn hơn đứng lên bách lý vân xa là mỗi lần đều phải cọ lại đây trong lúc long trạch cũng đã tới vài lần bất quá trừ bỏ lần đầu tiên tắc lan á thấy Sau đó hai người ra vẻ đàm không thế nào hảo. Từ đó về sau, tắc lan á cự tuyệt Long Trạch tới chơi. Làm cho mọi người không thể không rất là tò mò. Này hai người là làm sao vậy? Nhân thiện, mỗi lần Long Trạch cùng Bách Lý Vân Tần thấy mặt. Kia trường hợp cũng là, thiên lôi câu động địa hỏa, thiêu ba ba vang. Cứ như vậy, thời gian từng giọt từng giọt trôi qua mà qua. Ba ngày, sáng sớm. Thiên không ngày gần đây là không có xuống lần nữa đại tuyết. Ngẫu nhiên sẽ có điểm đông tuyết thổi qua cũng là không có gì trở ngại. Nhiệt độ không khí có bao nhiêu một chút hồi ồn, làm cho mọi người không khỏi tựa hồ thấy được hy vọng. Căn cứ chung, nhất thời thoát ly tử khí. Bắt đầu sống nghẹ lên. Nhưng là phần lớn người thông minh, nhưng không có kia sinh động tâm tư. Trong lòng dần dần gia tăng bất an. Tiên viện kho hàng chung, tắc lan á chính trong đó an ủi đột nhiên táo bạo bất an đứng lên an kỳ. Cùng này, còn có phân hà. Ngân diễm sáng lập tự nhiên là không thể thiếu thành viên. Nếu là chỉ dựa vào ngân đao kia vài cái, căn bản không đủ xem. Nhân sổ cũng không đủ. Bởi vậy, bọn họ liền trọng chiêu mộ có người. Đội trưởng tự nhiên là Tắc Lan Á, phó đội trưởng là Lý Minh. Đội viên trừ bỏ tiền ngân đao Mục Nguyệt Nguyệt, Mạc Ly Ngọc, Dư Văn, tiền vũ cùng Tôn Hạo Lâm 5 người, còn bỏ thêm ba cá nhân. Gia nhập Phan Hà, mang vào một cái biến dị bỏ sữa thử. Tuy rằng mọi người nhất trí cho rằng chính là nhất con chúa tới. Sau đó chính là Tâu Ngư cùng Tâu Ngư tỷ đại lưỡng. Hiện ngân diễm tổng nhân sổ là một. Không đủ tư cách. Bất quá hơn nữa một cái biến dị gấu đông yêu, cùng một cái biến dị bỏ sữa thử. 12 nhân một đội dị năng giả tiểu đội đây mới là thành lập thành công. Mọi người hiện đều còn trí nhớ vưu thâm. Lúc trước đi đăng ký nhập sách thời điểm, người nọ trận mắt há hốc mồm biểu tình. được rồi. Thật đúng là không có người giống Tắc Lan Á như vậy tính nhân sổ. Kỳ thật, Tắc Lan Á sẽ không nói, còn phải hơn nữa một cái vũ trụ trí năng người máy nổ ẻn. Bất qua nếu nói, hội hộp máu đi người nọ. Vướt ve bất an An Kỳ, Tắc Lan Á cao mày, Ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt Phan Hà, người sau cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định. Hảo hảo, như thế nào đột nhiên rằng sẽ không ăn chịu đứng lên. Tự sáng sớm, An Kỳ cùng bò sữa liền vẫn tranh cãi ẩm ý không ngừng. Lúc trước còn tưởng rằng là này nhất miêu nhất con chuột rốt cục nghĩ thông suốt chủng tộc vấn đề, muốn khai chiến. Kết quả vội vàng tiến vào, liền nhìn đến An Kỳ cùng bò sữa đang nằm thượng phiền chẳng cong. Cảm xúc đúng là phá lệ bất an táo bạo. Tắc Lan Á cùng Phan Hà lập tức đã đánh mất đỉnh đầu sự, chạy nhanh lại đầy chân An. Sờ sờ An Kỳ vi lạnh mũi còn có nhìn mắt trong suốt con người. Tắc Lan Á có chút hồ nghi, không có sinh bệnh A. Thức khỏe mạnh thôi là chuyện gì xảy ra? An Kỳ khó chịu nằm ún sấp thượng, thân một cái móng vuốt đắp tắc Lan Á trên đùi An Kỳ vốn định toàn bộ đều lui tắc Lan Á trong lòng, thưởng thụ chân an. Nhưng là bất đắc dĩ chính mình quá lớn, meo meo, ô, khi dễ meo a. An Kỳ cũng là không biết chính mình làm sao vậy, liền cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên Gian Hảo táo bạo, tưởng muốn hủy diệt trước mặt này nọ đến nhụt chí giống như tiểu tâm can bùn bùng thiêu. Cảm giác có cái gì không tốt sự tựa hồ muốn đã xảy ra. Thực bất an, thực không thoải mái. Nhẹ nhàng nuốt ve an kỳ, tắc lan á màu quang lóe ra. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, tắc lan á bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên không. Đen kịt làm cho người ta cảm thấy tối tăm, không gian tựa hồ cũng nặng nghề lên. Rốt cuộc sao lại thế này? noel có tra được cái gì sao? Không có. Căn cứ phụ cận số liệu bình thường. Cũng không có gì dị thường, bất quá. Noel dừng một chút, tiếp tục nói, chính là quá mức im lặng. Thác Lan ái chờ mặt. Nàng cũng là cảm thấy quá mức im lặng. Thiên không đen kịt, gây cho nhân một kia bất an. Trung quanh trừ bỏ có người nói chuyện thanh âm đó là không có khác. Tựa như ngày mùa hè khô nóng sau giữa trưa, không khí khô giáo trống rỗng. Trung quanh yên tĩnh trừ bỏ thiền mình thanh cái gì cũng không có. Chỗ như vậy không gian trùng. Không hiểu làm cho người ta cảm thấy áp lực bất an. Giống như là có cái gì không tốt sự muốn đã xảy ra. Qua buổi trưa, kia quỷ dị im lặng không khí không chỉ có không có thối lui, ngược lại thêm nặng nề lên. Tắc Lan Á sờ sờ an kỳ, lưu lại Phan Hà tiếp tục chiếu khán. Chính mình trở về buồng trong đi. Trở lại phòng ở quan tốt lắm môn, Tắc Lan Á bắt đầu mỗi ngày vừa mới. Cấp nổ ẻn uy thực tinh hoạch. Mặt thế tình huống càng phát ra ác liệt. Làm cho tắc lan á không thể không đem làm cho nổ ẻn thực thể hóa quyết định để thượng hành trình. Hiện nổ ẻn chỉ có thể cấp tắc lan á đem nhất bộ siêu cấp máy tính dùng. Nhưng thực thể hóa qua đi, kia nhưng là hơn một cái cường đại chiến hữu. Như nhau trước kia giống nhau, hai người hợp lực đại sát vũ trụ lưu vực. A không, hiện là đại sát địa cầu, ha ha. Về phần tinh hoạch, thừa dịp hiện căn cứ còn không có phát hiện tinh hoạch tác dụng. Tắc Lan Á bắt đầu bốn phía thu mua cái loại này mọi người trong mắt hoặc nhìn rất là xinh đẹp tàng đá. Tinh hoạch là tàng tang thi trong đầu. Bởi vậy đại đa số dị năng giả hoặc là khắc giết tang thi, cũng sẽ không đi lấy đầu góc cái gì. Bọn họ còn không có như vậy trọng khẩu. Thế cho nên có tinh hoạch đều là chút trong lúc vô tình phát hiện, sau đó tưởng bảo thạch cái gì tưởng lưu lại đổi tích phân người thường. Bất quá đến căn cứ, mọi người này mới phát hiện, cái gì bảo thạch. Cho dù là bảo thạch, đến trong căn cứ, nhất cân còn đổi không đến một phần tích phân đâu. Thu mua tinh hoạch, Tắc Lan Á tự nhiên vẫn là đi áp bức đáng thương tặng bản chỉ. Biến thành tăng bàn chỉ đến hiện tươi sống gầy xuống dưới một nửa đến, đau lòng đó là khóc phải chết muôn sống. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chậm rãi thu thập đứng lên số lượng cũng là khả quan. Chứ bỏ đút cho nổ ẻn, Tắc Lan Á trả lại cho ngân diễm bộ phận thành viên sử dụng. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt là trước thể hội quá tinh hạch sử dụng ưu việt. Khổ luyện thật lâu chưa động dị năng năng lượng, hấp thu tinh hạch qua đi mà bắt đầu mắt thường nhưng đụng thông thả tăng trưởng. Bởi vậy, hiện Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt dị năng nhưng là cực vì cương đại. Nay cũng vì bọn họ sơ đến căn cứ khi, điếm hạ nồng hậu trụ cột. Ngân Diễm Trung có thể được đến tinh hạch sử dụng bí mật nhân không nhiều lắm, chỉ chiếm số ít một nửa. Mạc Ly Ngọc, Dư Văn, Tâu Ngư là trước bị cho phép sau lại bỏ thêm một cái phan hà cùng Tông Ngư? Tông Ngư vẫn đối tác lan áo mà nói là kỳ quái, nhưng là đoạn khi có thể tín nhiệm. Dù sao Tông Ngư tiểu bằng hữu còn ngân diễm trên tay đầu. Chính cấp nổ ẻn uy tinh hoạch, chung quanh một lần yên tĩnh khi, đột nhiên vang lên nổ ẻn tiếng cảnh báo. Rõ rõ, cảnh cáo, cảnh cáo. Có rất nhiều không rõ sinh vật đánh đút lại, cảnh cáo. Có rất nhiều không rõ sinh vật đánh đút lại, cảnh cáo, cảnh cáo. Chính cuối mâu nghỉ ngơi Tắc Lan Á nghe bài giảng nhất thời mở hai tròng mắt, chợt lóe mà qua kim mang miêu mâu trung lóe lóe, sau quy về yên lặng. Như như mày, Tắc Lan Á bước đi đến phía trước cửa sổ. Một phen ngăn rèm cửa sổ, nâng mâu nhìn lại cái gì cũng không có. Tinh thần lực còn riêng dò xét một phen, đồng dạng không có gì động tính. noel sao lại thế này? Cảnh cao ép cấp. Có rất nhiều không biết tên. Có rất nhiều tang thi quả đen tập gần. Thỉnh trốn đứng lên. S cấp cảnh cáo, trốn đứng lên. S cấp. Tàng thi quả đen. Nghe nổ ẻn cơ giới hóa lạnh như băng thanh âm đột nhiên dừng một chút, sau đó báo ra tàng thi quả đen tên. Tắc lan á ngẩn người, theo bản năng liền nâng mâu nhìn về phía phía chân trời. Như trước đen kịt buồn nhân, trống rông không có một tia sóng gợn. Thực im lặng, càng phát ra quỷ dị lên. Noel, có bao nhiêu? Cách căn cứ còn có xa lắm không? Dọn, số liệu công tác thống kê chung, số lượng không thể phòng trừ, khó khăn bay lên tới SS cấp bậc thỉnh tránh né. Cách căn cứ còn có 5 km, 45 km. Bên hai nghe kia càng ngày càng lui cự ly ngắn điểu, còn có kia bay lên khó khăn. Tắc Lan Á không khỏi kinh hãi chừng lớn mắt, Miêu Mâu có chút rung động, có chút không thể tin. Cư nhiên đến SS cấp, hơn nữa tốc độ như thế. Đáng chết. Tắc Lan Á không khỏi mắng một tiếng. Hữu tay lên, phong cách cổ xưa thanh lịch vòng tay nhất thời hiện lên lang quang, đem tác lan á trong phòng trọng yếu này nọ nhất nhất thu lên. Bá chút không ôn nhu ngăn cửa phòng, tác lan á tốc độ cực hướng đi xuống lầu. Đồng thời, gia tăng rồi tinh thần lực lời nói mạnh nổ tung toàn bộ lâu trung. Nhanh chóng đến tầng hầm ngầm tập hợp. Lập tức, Phúc Chính uống trà mạc ly ngọc vang lên đối diện dư văn một thân nước trà. Bất chấp sửa sang lại. Hai người vội vàng ngã xuống cái chén ra bên ngoài mặt phong đi. Cùng thời khắc đó, mặc kệ là làm cái gì, đều lập tức bỏ lại rảnh tay chung sự, vội vàng việc việc nhằm phía tầng hầm ngầm vị trí. Về phân phản ứng cùng tốc độ, vì sao như vậy? Ngân diễm chúng hội vẻ mặt lệ nói cho ngươi, nếu ngươi đã trải qua chính tông phiên lần mà quỷ huấn luyện, ngươi sẽ biết. Tắc Lan Á nữ vương đại nhân hết thể mệnh lệnh chính là trời ạ. Phải mọi chuyện coi đây là trọng có một có. Hấp tấp mọi người đã lục tục vọt tới tầng hầm ngầm cửa, liền gặp được sớm đứng nơi này, vẻ mặt túc mục trầm trọng tắc lan á. thấy vậy, mọi người trong lòng nhất thời không tốt lên. Bọn họ chưa từng tắc lan á trên mặt nhìn thấy quá như vậy biểu tình, nghiêm túc lạnh lùng như là đối mặt cái gì đại sự. Mà này tầng hầm ngầm, là bọn hắn chuyển tới nơi này đi sau hiện một cái rượu rếu. Cũng không lớn, sau lại vẫn là trải qua một phen đào móc cải trang đây mới là hảo. Tắc lan á, xảy ra chuyện gì? Lý Minh vừa thấy tắc lan á như vậy, nhất thời cũng nghiêm túc hẽ ra mặt. Câu mày nghi hoặc hỏi. Khoảng cách căn cứ còn có 3 km, 25 km. Hòa chủng căn cứ cao lớn trên tường thành mặt, một thân khỏa kín mọi người chính chờ xuất phát, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm căn cứ phía trước. Gần mặt trên không ngừng thêm nghiêm căn cứ thủ bị. Đặc biệt bọn họ gác, nếu dám nhàn hạ. Phía trước cái kêu bởi vì nhàn hạ. Bị trôn sống dùng ra châu roi chịu người chết chính là một cái tốt lắm cảnh cáo. Chính thù bị, một cái gầy yếu tuổi trẻ nam tử đột nhiên tỏ mỏ chạc bên cạnh nhân một chút. uy ngươi xem kia là cái gì? Nam tử thân thủ chỉ chỉ phương xa đông nghìn nghịt này nọ. Tuy rằng thiên không giờ phút này đều là đông nghìn nghịt, nhưng rõ ràng nơi đó muốn hát một ít. Rõ ràng vừa rồi còn không có A, kỳ quái. Cái gì? Bên người nam tử chính mà người. Bị chạc một chút lấy lại tinh thần không khỏi vẻ mặt nghi hoặc còn có bất mãn. Thản nhiên xem nơi đó liếc mắt một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn phất phất tay. Ai nha, nào có cái gì? Không phải là một đoàn mây đen thôi, phiền thoái. Không đúng a thật sự là rất kỳ quái. Hắn cảm giác kia đoàn màu đen lại đến gần rồi một chút à, thực thực không thích hợp, trong lòng có chút sợ hãi. Phiền đã chết, chính ngươi chậm rãi xem được rồi. uy Hai người các ngươi làm gì đâu. Một tiếng khàn khàn khó nghe nổi giận quát thanh truyền đến. Bị quay dày nam tử quay đầu vừa thấy ác ma đầu lĩnh lại đây, nhất thời vẻ mặt khổ sắc. Xong rồi, xong rồi. Cái này không thể thiếu một chút rồi, đáng chết. Thì trách cái kia ngu nốc. Đầu, ngươi xem cái kia. To một quái, không giống như là vân A. Chút không có nhìn đến ác ma đầu lĩnh vẻ mặt bạo ngược tuổi trẻ nam tử nghi hoặc chỉ chỉ phương xa nay động tĩnh nhất thời hấp dẫn không ít quanh thân nhân tầm mắt nhìn cái gì vậy nếu không cái này nọ lao tử chịu tử các ngươi này đàn thằng nhóc ác ma đầu lĩnh chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái bình tĩnh mặt đi nhanh tới theo tuổi trẻ nam tử ngón tay phương hướng nhìn đi qua ai là có chút không thích hợp a ác ma đầu lĩnh có chút kinh ngạc còn không chân tướng là một đoàn mây đen nghi hoặc Ác ma đầu lĩnh cầm lấy gáy tử thượng lộ vẻ vọng kính mắt, nhìn đi qua. Tiếp theo thuấn, kia ác ma đầu lĩnh sắc mặt nhất thời thay đổi. Dị thương trắng bệnh còn có hoàng sợ. Ai, làm sao vậy? Thấy vậy, mọi người không khỏi rất nghi hoặc. Nhìn nhìn vương xa đông nghìn nghịt một đoàn, lại nhìn nhìn thủ hạ vọng kính mắt sắc mặt tái nhật không có chút máu ác ma đầu lĩnh. Vẻ mặt nghi hoặc buồn bực. Không vọng kính mắt, thấy không rõ a Đầu, làm sao vậy? kia là cái gì a? Tuổi trẻ nam tử gặp ác ma đầu lĩnh sắc mặt thay đổi, không khỏi vội vàng hỏi kia là cái gì. Trong lòng mặt bất an càng phát ra nồng hậu. Tuổi trẻ nam tử từ nhỏ liền đặc biệt mất cảm. Lần này trong lòng mặt bất an làm cho nam tử cảm thấy thấu bất quá khí đến. Nhìn ác ma đầu lĩnh biến sắc, nam tử có chút hốt hoảng. Rốt cuộc là cái gì a? Ác ma đầu lĩnh không có trả lời tuổi trẻ nam tử nói. Thậm chí thái độ khác thường không có giáo huấn mở đảo ngũ mọi người. Hoảng sợ thân sắc, sau này lui lại mấy bước, sau đó phát cuồng giống như chạy lên. Ai, đây là làm sao vậy? Ác ma đầu lĩnh đây là ăn sai dược, ha ha. Mọi người còn không kịp như thế nào hay nói giỡn? Liên nghe được phía sau, kia thành lập căn cứ tới nay để mà cảnh kỳ trọng yếu tập kích sự kiện mà thành lập đại trung vang lên. Thanh âm nồng hậu mà trầm trọng. Đinh thai nhức góc chuyển đẩy ra đến. Giống như đánh mọi người ngược đại trung, ép tới nhân thấu bất quá đứng lên. Ai, làm sao vậy? Cái gì vậy vang? Báo giờ? Ai, sao lại thế này? Bên kia làm gì đâu? Ôn ao nghị luận thanh căn cứ các nơi vang lên. Cùng với nếu một tiếng so với một tiếng trầm trọng tiếng Trung. Cũng là, tự thành lập căn cứ đến này nói chung cho tới bây giờ không phái thượng quá công dụng. Cũng không có nhân hy vọng nó hội vang lên đến. Mà nay, nó quanh quẩn nổi lên kia du dương nặng nghề tiếng Trung. Căn cứ trung tâm, một phong theo căn cứ bên ngoài tường thành truyền đến một phần khẩn cấp vẹt truyền thần văn kiện. Bị phi giao cho người cầm quyền trong tay. Hòa chủng căn cứ ngoại, nhìn như xa xôi phía chân trời. Nhất đại đoàn nhìn không tới vĩ mây đen đông nghìn nghị hướng căn cứ để ép đi qua. Chờ gần, liền có thể nghe được kia đinh thai nhức ốc cánh vây thanh âm. Cùng với còn có kia khàn khàn khó nghe, hoa hoa, đại biểu cho vận rủi cùng không rõ trói hai tiếng kê Chỉ thấy kia đông nghìn nghịt mây đen trung. Liếc mắt một cái xem qua đi, chứ bỏ làm người ta rung động màu đen. Còn có chính là kia đáng sợ huyết giống nhau ánh mắt. dậm dạp trồng chất mây đen trung, phá lệ đáng sợ. Hoa hoa, nhìn kia cách đó không xa, lại phi phi có thể tới căn cứ. Rõ ràng, thơm nào ngạt thịt người chính hấp dẫn dụ hoặc bọn họ. Nhất thời, tăng thi quả đen đàn phi thêm ra sức. Tốc độ lại là cao thượng một tầng. Đông nhìn nghị tăng thi quả đen trung gian, là một chỗ rộng lớn trung ương mang. Một cái hình thể phá lệ khổng lồ quạ đen chính vây thật lớn cánh, phi chúng tang thi quả đen phía trên. Thật lớn huyết sắc con người, giống một khối huyết dù bì. Tản ra sâu kín ánh sáng lạnh, giống như tử thần chim mâu. Mở ra đến thật lớn cánh chim, ước chừng có bốn thước dài hơn. Vây gian. Nhấc lên thật lớn khí lãng. Hoa hoa tiếng kêu, xuyên thấu lực rất mạnh vang vọng chúng tăng thi quả đen đàn chung. Hoàn Mỹ đã không chế tăng thi quả đen đàn. Xem ra, đây là một cái tăng thi quả đen vương. Là này phô thiên cái điệu tăng thi quả đen đàn vương giả. Mà kia chỉ tăng thi quả đen vương trên lưng, còn đón gió đứng một cái nam tử. Một thân màu đen áo gió bị thật lớn sức gió thổi lả tạ văng lên, sướng nổi lên sắc bén tiếng động lớn dầm dĩ dít gạo. Thon dài thân hình giống như bản thạch đứng tang thi quả đen vương trên lưng, chút không có bị mạnh mẽ sức gió ảnh hưởng mảy may. Trắng bệnh trên mặt, cặp kia tĩnh mịch phá lệ u ám mặc sắc hai tróng mắt, không hề là trống rông không có chút sát thái. Tựa hồ là chờ mong cái gì, cặp kia làm người ta đảm chiến con người chung nổi lơ lửng một chút ánh sáng. Như lóng lánh hắc rượu thạch thượng phát sáng, phá lệ ánh sáng ngọc trói mắt. Lại như lóe ra ánh sáng bực sâu, hấp dẫn nhân luân. Suốt đời rất xuống vực sâu, bị lạc chính mình. Lênh cứng rắn tái nhợt môi thượng, lui đi vài phần thanh hắc, hơn thản nhiên màu trắng. Khoe môi tựa hồ hướng lên trên cố gắng loan, cũng không rõ ràng. Nhưng làm cho người ta nhìn khi, cảm thấy nam tử là cao hứng. Cặp kia u ám nếu vực sâu con người trùng căn cứ càng phát ra gần. Hắn đều có thể nhìn đến phía dưới này nhỏ bé nhân loại thất kinh, còn có nghe được kia vang vọng bên tai tiếng trông. Thân hâm ngầm cửa. Thác Lan Á vừa nghe đến tiếng Trung nhất thời nâng mâu nhìn đi qua. Ú lạnh mâu quang tựa hồ xuyên thấu vết tường, thẳng tóc châm cứu đến đen kỵ thiên không. Nhìn ra xa rừng ở. Du Dương trầm trọng trung tiếng vang lên kia một chốc kia, ngân diễm mọi người ngây người. Đều nghi hoặc ngẩn đầu hướng tường thành kia phương nhìn đi qua, vẻ mặt nghi hoặc. Ai, đây là làm sao vậy? Trong căn cứ cũng có Trung. Làm gì đâu? Thác Lan Á, rốt cuộc làm sao vậy? Mục Nguyệt Nguyệt cùng Lý Minh không có giống, còn lại nhân giống nhau kinh ngạc, tò mò xem bên kia. Ngược lại trên mặt hơn trầm trọng. Nhìn Tắc Lan Á nghi hoặc. Mọi người đều đến đông đủ sao? Không có trương để ý Mục Nguyệt Nguyệt hai người bọn họ. Tắc Lan Á mày gắt gao mặt nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy ác liệt. Thấy vậy, mọi người cũng thu hồi tâm tư. Không có. Tiền Vũ cùng Tôn Hạo Lâm đi ra ngoài, còn không có trở về. Mặc kệ bọn họ. Chạy nhanh tiến tầng hầm ngầm. Mặc kệ ra cái gì, độ không cần đi lên. Ai ai? Nghe tắc lan á càng phát ra lạnh lùng thanh âm, mọi người kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Mà liến lúc này, căn cứ đại gia đi ô đột nhiên vang lên. Nhắn dùm đi ra tin tức 010 không không cho căn cứ mọi người kinh ngạc, mở mịt, hoảng sợ thét trói thai. Đô đô. Cảnh cáo, cảnh cáo. Có rất nhiều tang thi quả đen tập gần căn cứ. Có rất nhiều tang thi quả đen tập gần căn cứ. Thỉnh thị dân trốn chung quanh phòng ốc chung, tránh nẻ. Cảnh cáo, cảnh cáo. Cảnh cáo thanh vẫn trong căn cứ vang tam lần. Mà kinh ngạc chung mọi người đây mới là hồi qua thần đến. Kinh hoàng khủng ngạc thét trói tai hướng trong phòng trốn. Mặc kệ chính mình là chỗ nào. Trước tiên đều là hướng vụ cận phòng ở chạy. Trong lúc nhất thời trường hợp hỗn loạn không thôi, thét trói tai liên tục. Này trạng huống thoạt nhìn làm người ta kinh hãi không thôi. Tang, Tang thi quả đen. Mọi người ngốc sửng sốt, vẻ mặt không thể tin. Tắc Lan Á thấy vậy, mặt đều là đen. Trong đầu không ngừng lui cự ly ngắn làm cho Tắc Lan Á cực vì bất an. Ngu ngốc, còn không đuổi tiến tầng hầm ngầm đi. Nghe được Tắc Lan Á táo bạo lãnh xích, mọi người mạnh cả kinh hồi qua thần. Không kịp tưởng khác, vội vàng mở ra tầng hầm ngầm môn, hướng bên trong chạy tới. Tắc Lan Á, nhưng là bỏ sữa chúng nó còn bên ngoài tiên vũ bọn họ cũng còn không có trở về a. Tắc Lan Á khỏe môi banh thành một cái lạnh lùng thẳng tắp, miêu mâu híp lại trứng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Này không cần các ngươi quản, các ngươi đi vào trước. Ta đi tiếp an kỳ chúng nó. Nhưng là, Tắc Lan Á. Phan Hà còn chưa tới kịp mở miệng, liền gặp Tắc Lan Á đã muốn là thân hình chật lóe, ly khai phòng ở. Phan Hà nóng nảy, nàng rất là rõ ràng, tầng hầm ngầm nhỏ như vậy. An kỳ bọn họ như thế nào tiến vào? Hơn nữa, bên ngoài không phải có tang thi quạ đen sao? Tắc Lan Á lúc này đi ra ngoài. Phan Hà cuống quýt muốn đi theo Tắc Lan Á chạy ra đi, dù sao bên ngoài không chỉ là có Tắc Lan Á an kỳ, còn có nàng bỏ sữa. Cho dù tình thế lại vì ác liệt, nàng cũng sẽ không mất bỏ bỏ sữa. Nhưng là Phan Hà vừa động, liền bị trước mặt bình tĩnh khuôn mặt Lý Minh chặn. "Lý Minh, ngươi làm gì?" Tắc Lan Á bọn họ còn bên ngoài. Ngươi phải tin tưởng Tắc Lan Á. Chúng ta trước hết nghe toàn mệnh làm, đi vào. Nhưng là... Đi vào. Lý Minh mặt nhăn nhanh mày, cầm ở Phan Hà, không tha phản kháng đem Phan Hà đưa vào tầng hầm ngầm đi. Quay người, Lý Minh đóng cửa lại. Mâu quang loài ra, gắt gao nhìn chầm chầm bên ngoài. Khoe môi cũng mân quá chặt chẽ, áp ra bạch tuyến. Tắc Lan Á, chúng ta như trước lựa chọn tin tưởng. Cho nên, ngươi không thể có việc. phanh một tiếng, Lý Minh đóng lại trầm trọng tinh cương đại môn. Hoàn toàn ngăn cách cùng bên ngoài thế giới, trừ bỏ trên cửa kia nho nhỏ mắt mèo, đó là không có lại nhìn khách khí mặt này nọ. Đạp thật dài thang lầu, mọi người đi tới tầng hầm ngầm đi. Nay tầng hầm ngầm cách mặt đất ước chừng có ba thước, thực an toàn. Thông gió khẩu cái gì làm phòng bị tốt lắm. Nếu không phải có bò sữa này chỉ lấy điệu động đại con chuột, nay thật đúng là không tốt hoàn công. Lý Minh, Thác Lan Á đâu? Mục Nguyệt Nguyệt vừa thấy đến Lý Minh sau đi vào đến, ngẩn người lặp lại nhìn mặt sau vài lần. Không có nhìn đến chính mình quen thuộc thiên hạ sau, Mục Nguyệt Nguyệt nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Thác Lan Á nàng. Thác Lan Á đi ra ngoài, đi tiếp bỏ sữa an kỳ bọn họ. Phan Hà có chút sốt ruột, đỏ hồng mắt thấy Mục Nguyệt Nguyệt nói. Mục Nguyệt Nguyệt vừa nghe, sắc mặt nhất thời thêm trắng bệnh. Miệng giật giật, lại cái gì cũng nói không nên lời. Nơ ngác nhìn mọi người liếc mắt một cái, thân hình vừa động muốn lao ra đi. Nguyệt Nguyệt, Lý Minh biến sắc, vội vàng đi nhanh đạp đi ra, một bên thân liền cản cửa. Bị hướng lại đây Mục Nguyệt Nguyệt đụng phải cái đẩy coi lòng. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm gì? Ngươi tránh ra. Mục Nguyệt Nguyệt hồng mắt trừng mắt Lý Minh, kia mô dạng vội vàng mà bi thương, lại phẫn hận muốn đem Lý Minh tê nát giống nhau. Thác lan á còn bên ngoài, ngươi cư nhiên liền chính mình vào được. Lý Minh, ngươi, ngươi có phải hay không tưởng thừa dịp này Tắc Lan Á? Tắc Lan Á nàng ngộ hại nhĩ hảo làm hồi ngươi đội trưởng. Mọi người sợ ngây người. Lần đầu tiên thấy vẫn im lặng yêu ôn nhu cười Mục Nguyệt Nguyệt như vậy cường hãn có một có. Đề tài, là Tắc Lan Á. Sau đó ở ý là Lý Minh. Mục Nguyệt Nguyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lý Minh đồng dạng kinh đến, hoàn toàn thật không ngờ Mục Nguyệt Nguyệt cư nhiên hội nói như vậy. Hắn làm sao có thể, làm sao có thể hội. Cuộc đời này trung tâm đi theo không phải sớm hiến cho bọn họ nữ vương sao. Mục Nguyệt Nguyệt đồng dạng cũng chứng kiến chính mình trung tâm, hiện, hiện cư nhiên. Ta hổ không nói bậy chính ngươi biết, ngươi không ra đi giúp Tắc Lan Á, khiến cho khai. Mục Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn hại chết Tắc Lan Á thôi. Lý Minh gắt gao bắt lấy Mục Nguyệt Nguyệt bả vai tử kính lay động vài cái. Vốn hắn là tưởng trực tiếp cấp Mục Nguyệt Nguyệt một cái tác. Đánh tỉnh này nhất gặp được Tắc Lan Á sự liền mất đi lý trí ngu ngốc. Nhưng là, nhìn vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ mọi người. Lý Minh như nhíu mày, nhìn xuống. Có thể chân chính tin tưởng người khác còn không tính nhiều, có một số việc tự mình biết nói là tốt rồi. Làm sao có thể? Ta là đi giúp Tắc Lan Á, bên ngoài Tăng Thi quạ Đen sẽ đến đây. Tắc Lan Á nàng, Tắc Lan Á nàng một người làm sao có thể, làm sao có thể? Mục Nguyệt Nguyệt có chút nghẹn ngào. Từ lần trước cùng Tắc Lan Á tách ra lại thật vất vả gặp lại, nàng luyến tiếp, luyến tiếp gì cùng Tắc Lan Á tách ra cơ hội. Hiện, Tắc Lan Á lại bỏ xuống bọn họ. Một mình một người, tựa như lần trước một mình một người đối mặt kho lúa biến dị tăng thi mà cùng bọn họ ra đi giống nhau. Mục Nguyệt Nguyệt phải sợ, phải sợ lần này lại hội chia lìa Nàng đã muốn chứng kiến quá nhiều lắm nhân chia lìa cùng bi thương. Nàng đã muốn mất đi hết thảy. Không thể lại mất đi Tắc Lan Á, Tắc Lan Á là nàng cận lưu duy nhất, không thể, tuyệt đối không thể mất đi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta phải tin tưởng Tắc Lan Á đúng không? Chúng ta, Tắc Lan Á nói qua không có việc gì, liền không có việc gì. Chúng ta hiện còn quá yếu, căn bản không thể giúp Tắc Lan Á cho nên, kiên cường điểm được không? Lý Minh làm sao không nghĩ đi ra ngoài giúp Tắc Lan Á nếu dùng cuộc đời này đến quyết định nguyện trung thành? Gặp nguy cơ làm sao có thể trốn nữ vương phía sau. Không phải hẳn là chắn phía trước sau. Nhưng là, chính mình quá mức nhỏ yếu. Căn bản không thể giúp nữ vương đại nhân việc. Như thế lô mạng tiến đến, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa buồn cười. Cho nên hiện, bọn họ cần là biến cường. Nghe xong lý minh nói, mục nguyệt nguyệt ngây dại. Mâu Trung tuy rằng tràn ngập sương ngủ, lại không có nước mắt chảy xuống. Sớm gặp gỡ tắc lan á khi, liền nói qua không thể lại khóc. Cũng không rộng lớn tầng hầm ngầm chung, mọi người tùy ý ngồi. Nhìn hai người tranh chấp, đôi mắt chung càng phát ra phức tạp. Nâng mâu nhìn trần nhà, trong hai đã muốn có thể ẩn ẩn nghe được bên ngoài trói thai tiếng thét trói thai, còn có loài chim khản khản khó nghe kêu to. Bên kia, tắc lan á vừa lao ra phòng ở linh mẫn lỗ thai liền bắt giữ đến kia càng phát ra tiếp cận trói thai kêu to, hoa hoa kêu, giống như trước khi chết tang khúc. Nâng mâu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời đã muốn có thể xa xa thấy nhất đại đoàn mây đen phô thiên cái địa đánh tới. Tốc độ thực, cơ hồ là nháy mắt đi ra căn cứ trên không. Màu đen rầm rạp, cánh vây chấn động dỗi rảnh gian tựa hồ đều run run. Chói thai kêu to vì bén nhọn, lộ ra quỷ dị hưng phấn. Như là rơi xuống màu đen thô to hạt mưa. Xa xa, thỉnh thoảng có tang thi quả đen tê minh, lao xuống vào căn cứ bên trong. Ngay sau đó sa sa sa sa liền truyền đến thê thảm tiếng thét chói tai, gào khóc thảm thiết. Hơn nữa thiên không dậy đặc làm người ta ra đầu run lên tang thi quả đen. Như vậy cảnh tượng làm người ta run như cây sấy. mắt thấy màu đen vân đoàn bắt đầu dần dần lan tràn căn cứ trên không, tắt lan á thanh tú đại mi mặt nhăn quá chặt chẽ. tuy rằng tang thi quả đen hội trước hướng nhiều người địa phương đi, nhưng bên này cũng trốn không đến bao lâu, sớm hay muộn gặp lâm tang thi quả đen tập kích. nàng được vừa truyền qua gốc liền xem nghe an kỳ cùng bò sữa táo bảo cong, túi đầu gào thét ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thiên thượng vẻ mặt thực không tốt an kỳ bò sữa meo meo meo meo chi an kỳ cùng bò sữa vừa thấy đến tắc lan á đều thập phần cao hứng bất quá bò sữa không có nhìn đến văn hà rõ ràng có chút nhục trí tổng cảm thấy những lời này không đúng chỗ nào kính phía dưới cái gì chi Bọ sữa đột nhiên nghe được Tắc Lan Á thanh âm nổ tung chính mình trong đầu, nhưng không có nhìn đến Tắc Lan Á nói chuyện ai nhất thời ngây dại. Sinh nhật vung vung, tràn đầy nghi hoặc. Nhìn Lý An Câu thông đều làm không được bọ sữa, An Kỳ cao ngạo ngang đầu rất là miệt thị. Meo meo meo meo, Tắc Lan Á vì sao muốn trước để ý nó thôi, buồn con chuột. Meo meo ố xem An Kỳ nhiều thông minh. Không hữu lý làm nũng An Kỳ, Tắc Lan Á nghe trong đầu nổ ẻn không ngừng truyền đến cảnh cáo. Hẽ ra tinh xảo khuôn mặt, là lênh có thể kết băng. Bọ sữa lấy động tốc độ thực, chính mình lại chắn một chút này hai cái đại gia hỏa hẳn là không thành vấn đề. Xeo xeo. Bọ sữa tuy rằng không biết tắc lan áp vì sao như vậy an bài. Nhưng là nhà mình chủ nhân nói muốn nghe nàng, liền nhất định đúng vậy. Bọ sữa mông nhất quyết, lợi hại móng vuốt theo đệm thịt lý bắn đi ra. Ngay sau đó, bọ sữa móng vuốt nhấn một cái đến thượng nhất thời là tả phi lấy nổi lên động đến. Xem kia thoải mái kính, giống như là lấy hạt cắt giống nhau. Tốc độ không phải bình thường nhị bản. An Kỳ nâng lên lông xù đầu, viên trượt đi đôi mắt nhất thời ấn ra trên bầu trời kia đông nghìn nghịt mây đen. An Kỳ bản năng cảm thấy sợ hãi, không khỏi dùng mình một cái. Nhưng là, An Kỳ quay đầu nhìn nhìn lấy động đã muốn lấy đến chỉ còn một cái cái đuôi bên ngoài bỏ sữa. Phiết miêu miệng, cái đuôi nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái, có chút không vui ý. Làm cho một cái cao quý gấu đông miêu đi chui con chuột động, rất thật mất mặt meo meo ô. Hoa hoa. Một tiếng chói thai khó nghe kêu to chuyển đến. Tắc Lan Á vừa nhấc mâu nhất thời thấy được một cái phi thiên thượng tăng thi quả đen thấy được các nàng. Dù sao, an kỳ đại miêu hình thể rất nhận người mắt. Thế minh, tăng thi quả đen gọi đến chính mình đồng bọn. Đem phía dưới có đống lớn ăn ngon thịt tin tức nói cho chính mình đồng bạn. Nhất thời. Cổng lồ phô thiên cái địa mây đen chung nhất thời bay ra nhất ba hướng tắc lan á bọn họ với cánh bay lại đây. Xoay tròn phi tường, giống một cái thật lớn xoắn ốc tương. hung hồ đánh tới. meo mèo ô. An kỳ đại miêu nhất thời tạc mau. Cao lớn thân hình bành quá chắc chẽ, tứ chi đạp thượng có chút gấp khúc. Thứ nha, lộ ra một ngụm sắc bén nha khẩu. Vẫn sức chờ phát động, nếu này thối điểu dám bay qua đến. Nhất định phải rút bọn họ mau. Cùng cao bình phục kỳ so sánh với, tắc lan á liền có vẻ ải nhỏ đi nhiều. Cũng không gây chú ý. Về phần bò sữa, đã muốn lấy động lấy nhìn không tới bóng dáng. Đợi đến tăng thi quả đen đông nghìn nghịt phi áp gần, tắc lan á mới nhìn gặp tăng thi quả đen toàn cảnh. Cả người đen thủi phát thanh lông chim, bén nhọn dị thường huế, còn có kia sắc bén tráng kiện móng đuốt. Không một không ra lộ hung tàn ngoan lệ. Cặp kia hồng lấy máu con người là khiếp người không thôi. Lạnh như băng chỉ còn lại có cùng bạo thị huyết dục vọng, tiếng động lớn dầm dĩ muốn xé rách trước mắt hết thể vật còn sống. Tăng thi quả đen cũng không giống khác tang thi cuốn hút qua đi động vật hội toàn thân hư thối. Bọn họ là dựa vào là người chết thịt hoặc là tang thi thi thể sống qua. Tăng thi vi rút sớm trong cơ thể cắm dễ lan tràn. Cụ thể biểu hiện, chính là cặp kia quỷ dị huyết sắc con người. Bọn họ chẳng nhưng sẽ không hư thối, ngược lại hội cường tráng, hung tàn ngon lệ bởi vì tang thi vi rút nhân tố, bọn họ bắt đầu đối tiên người sống thịt cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. vì thế có đại lượng nhân loại tồn căn cứ không hay ho, căn cứ tìm phòng tang thi, kết quả tang thi chiều còn không có đến, đổ đến đây tang thi quả đen, cái này thảm. Hoa ba tang thi quả đen bay đến bên người, phịch cánh giống một người nhất miêu chảo, cắn xé lại đây. neo neo, an kỳ rất là bá khí vung cái đuôi chính là phiến bay phía sau tàng thi quả đen. Thật to móng bước thượng, lợi hại móng tay sớm theo đệm thịt lý bính đi ra. là tả vài cái rầm, lợi hại móng tay chính là đem trước mặt tang thi quả đen cho phân thi. Nếu không an kỳ sợ cắn hội sinh bệnh, đánh giá lúc này ngay cả nhà khẩu đều đã dùng tới đi. Mà tắc lăn á, hai tay chống chân căn bản không có lấy ra cái gì vũ khí. Đối đãi loại này quần thể tang thi quả đen. Vũ khí căn bản chính là lấy đến lãng phí viên đạn. Tinh thần lực đại khai, thân chu xoay tròn vòng thành một cái thật to tuyển qua. Tuyển qua bên trong khỏa đầy tầng tầng sắc bén tinh thần lực lưỡi dao. Tăng thi quả đen va chạm đi vào, đầu vóc sẽ gặp trước đã bị công kích, sau đó thân thể trực tiếp bị cuồng bạo tinh thần lực lưỡi dao cấp tề dập nát. Chỉ còn lại có thật dày huyết vụ bạo nước bắn đến. Vì thế tắc lan á cùng an kỳ chung quanh nhất thời hiện ra một loại huyết tinh bạo lực nhưng có quỷ dị mỹ cảm một màn. Nếu hiện có người, tuyệt đối sẽ bị kinh trận mắt há hốc mồm. Dây đặc phát lại đây tăng thi quả đen trực tiếp bị sắc bén móng đuốt phân thây hoặc là bị mạnh mẽ hữu lực cái đuôi trừ khai. Mà tắc lan á bên kia, tăng thi quả đen giống như là bị cuốn vào cường đại lốc xoay lý giống nhau. Sức gió mạnh mẽ cuồng bạo xoay tròn gian, tăng thi quả đen trực tiếp bị rảo bể huyết vụ. Thanh hôi huyết vụ, tràn ngập toàn bộ không gian. Xa xa xem ra, còn lại là tắc lan á đứng quỷ dị yêu tà huyết sắc xương mù chung. Vẻ mặt lạnh nhạt lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hung tản tang thi quả đen. Một đôi ánh sáng ngọc kim sắc hai trong mắt, lóe ra tả khí mị hoặc hào quang. Như một viên trói mắt bảo thạch, say lòng người trầm luân gian dấu kín trí mạng nguy hiểm. Lấy trước mắt tắc lan á tinh thần lực, chống cự này đó tang thi quả đen một lát là không thành vấn đề. Nhưng là thời gian lâu. Còn có mặt sau kia vừa thấy liền làm người ta choáng váng đầu số lượng. Thời gian lâu, Tắc Lan Á chỉ sợ không thể không dùng tới nổ ẻn. Nhưng là hiện nổ ẻn cách thực thể hóa đã muốn không xa, rất muốn tự tổn hại căn cơ. Thả hiện cũng không phải nổ ẻn xuất hiện mọi người trước mắt hảo thời cơ. May có chút mặt nhăn, Tắc Lan Á nâng mâu nhìn về phía một bên sắt chính hoan an kỳ. Thở dài không khỏi lắc lắc đầu. Nay hóa, hiện đem khí lực dùng hết chờ sẽ làm sao? Dường như mình không cần dựa vào nó, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Phanh đông, đắt đắt linh mận tính lực bắt giữ đến một ít độc đáo thanh âm. Một bên dùng tinh thần lực chống cự lại không sợ tử vong tử kính phịch lại đây tang thi quả đen. Thác lan á sườn mâu nhìn đi qua. Tiếp theo thuấn, mâu quang nhất thời nhất lăng. Chỉ thấy bên kia đã muốn có tang thi quả đen bay đi qua, có lẽ là đã nhận ra trong phòng cũng có người sống tồn. Phịch cánh hướng nhắm chặt đại môn thượng đụng phải. Tinh cương đại môn bị tang thi quả đen nhóm liên tiếp không ngừng mãnh lực va chạm, đã muốn hiện ra một đám ao tào. Thương khung cửa bên trên điều cũng buông lỏng lên. Còn có tang thi quả đen bay đến bên cửa sổ, trên lầu. Sắc bé huế không ngừng chắc tường trên mặt, không cửa thượng. Khấu khấu thanh âm không ngừng phát ra. Tường mặt, trên cửa bị chắc ra một đám lỗ nhỏ, chấm rãi mở rộng. Tắc lan á thấy vậy vội vàng vây tay một cái. Tinh thần lực nhất thời hóa thành vô hình thật lớn phong nhận. Thổi quét đi qua, nhất thời đem nhất chúng tăng thi quả đen hoặc tê toái hoặc đánh vang ra. Nhưng là ngay sau đó lại có tiếp theo bà tăng thi quả đen bay đi qua, tiếp tục vẫn chưa xong sự. Bọn họ là không hữu lý trí vật chết, bản năng vẫn, nhưng tử vong nguy cơ lại căn bản không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Phòng trong tiên sống mùi thịt, làm cho bọn họ càng phát ra điên cuồng. Không ngừng công kích tới trước mặt hết thể ngăn cản không vọt vào đi tê toái ăn xong này sống thịt thể không bỏ qua nhưng tắc lan á lại vô lực lại đi cản trở bên này tang thi quạ đen tiến công cũng tăng mạnh nàng phải muốn ra cô tinh thần lực cháo căn bản vô lực bước ra đi quản bên kia mâu quang loé loé tắc lan á thu hồi tầm mắt chuyên tâm đối phó trước mặt tang thi quạ đen bọn họ cũng không phải phế vật nàng sợ làm đã muốn đủ xèo xèo như vậy khi nhẹ nhàng kêu văng lên Tắc Lan Á không có quay đầu xem cũng biết là bò sữa đã muốn lấy tốt lắm động, chính têu gọi bọn họ. An kỳ có chút cố hết sức. Cảm giác chính mình tựa hồ khí lực đều dùng xong rồi, quật chảo này bay tới bay lui tăng thi quả đen phiền toái cực kỳ. Nghe Tắc Lan Á nói, An kỳ nhất thời nghi hoặc hỏi lại. Tuy rằng nó chính là một cái miêu miêu, nhưng là nó cũng biết chủ nhân là rất trọng yếu. Phải bảo vệ Tắc Lan Á, phải. Như như mày. Tắc Lan Á lạnh lùng xích một tiếng. An Kỳ còn muốn làm nũng một chút, hâm đến cùng Tắc Lan Á cùng nhau rời đi. Nhưng là nhìn Tắc Lan Á càng phát ra lạnh đứng lên sắc mặt còn có không hờn giận, An Kỳ đại miếu ủy khuất kêu hai tiếng. Nhưng sau hay là nghe Tắc Lan Á nói, một đôi ba triệu bay tới gần mấy chỉ tăng thi quà đen. Làm cho chính mình tạm thời được không, không tha lo lắng hướng Tắc Lan Á kêu hai tiếng. Thân mình nhảy, nhất thời nhảy vào bò sữa trước đó lấy hảo điệu độc lý. Thế vậy, có tang thi quả đen lập tức xuống đến. Lại bị tắc lan áo một cái nhìn chăm chú trực tiếp dập nát cái động khẩu. Lạnh như băng vô tình kim sắc hai tròng mắt chung bà quang liễm diễm, u lạnh mà tàn nhẫn. Một cú mạnh mẽ lực đạo bắn tóe khai cái động khẩu chung quanh, một trận dập dờn đồng bền truyền đến. Cái động khẩu nhất thời bị đất mặt cấp vùi lấp cái nghiêm tín thực. Lúc này, tắc lan áo mới là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục giải quyết bọn họ còn lại nàng cũng vô lực không phải. Hoa hoa tựa hồn là đã nhận ra tắc lan á khó chơi, chúng tăng thi quả đen nhóm nhất tể tê kêu to. Như là nhắn rùn cái gì tin tức. Đột nhiên phi lên, cuốn quanh cùng nhau dần dần hình thành một cái cái rùi hình dạng, sau đó xoay tròn thế không thể đỡ hướng tắc lan á bắn xuống dưới. thấy vậy, tắc lan á khỏe môi mân quá chặt chẽ. U lạnh vô tình kim sắc hai tròng mắt chung là âm lanh yên lặng. Hơn vài phần nghiêm túc cùng chờ mong. Này đó tăng thi quả đen thật đúng là không giống với A. Dọn dọn. Cảnh cáo, cảnh cáo. Thân thể còn thừa năng lượng đã muốn không đủ, thỉnh rời đi. Rời đi. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nội no yên tâm đi. Không có việc gì. Khoe môi vi câu, chóng váng nghiêm thượng một chút thị huyết cười lạnh. Như một đầu nghỉ ngơi sư tử chậm rãi thức tỉnh, mở kia thị huyết tàn nhẫn con người. Lênh cười lạnh, đón đánh chính mình được nhân rõ rọn cảnh cáo cảnh cáo Noel nghe được Tắc Lan Á quyết tuyệt thanh âm Noel trầm mặc Hoàng Hốt Gian Tắc Lan Á coi như nghe được Noel tiếng thở dài không có thường lui tới lạnh như băng ngược lại nhu hòa mang theo vài phần cảm xúc bất đắc dĩ đây là Noel sao yên tâm đi ta không có việc gì nguy cơ cũng không xử là ta lùi bước tuy rằng hội rất nguy hiểm nhưng là này cũng là ta trưởng thành cơ hội không phải sao. Bị giam cầm mất đi lực lượng, hẳn là đã trở lại. Nay mắt thế, nàng đã muốn không có kiên nhẫn lại chờ đợi. Phô thiên cái địa, đông nghìn nghị tang thi quả đen đàn. Hoa hoa kêu, bén nhọn ế nhất trí hướng hạ. Lóe ra lạnh leo đáng sợ hào quang. Huyết sắc con ngươi gần như điên cuồng chuyển hóa. Hung ác đánh về phía phía dưới, bụng đứng tiểu nhỏ cô gái. tiêu gạo, muốn tê toái cắn nuốt nàng giữa không trung, nam tử lẳng lặng đứng tang thi quạ đen vương trên lưng, tinh thần lực bị phóng xạ thành một cái thật lớn độ cong, phía dưới rộng lớn căn cứ chung tìm kiếm, cảm thụ được hắn muốn tìm được người kia. đột nhiên, ngực tâm mạnh nhảy thiêu. Thức cổ quái cảm giác, tựa hồ có chút hốt hoảng khó chịu. nam tử mạnh ngẩng đầu nhìn hướng căn cứ mộ vương, nơi đó đang có một đoàn tang thi quạ đen lao xuống đi xuống. đông nghịt nghịt, nháy mắt che đậy kia nhất chỉnh khu vực, tàn phá phong ốc. Tiêu thất nam tử trong mắt. Nam tử thân thủ sờ sờ ngực, mâu quang cô quảng ngẫu nhiên hiện lên một tia đơn giản cũng không phức tạp lưu quang. Tựa hồ có cái gì chỉ dẫn, quá đi xem. Thân hâm ngầm chung, mọi người phá lệ cảnh giác nhất trí ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên. Mặc dù có trầm trọng thủy tinh công nghiệp trần nhà, hơn nữa cách mặt đất cũng coi như vậy xa. Bất quá nếu đi lên thang lầu, nghe được kia thê thảm thét chói tai, còn có bên ngoài kia giống như tang khúc tê tiếng kêu to. Làm cho mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. Đại nơi này căn bản không biết bên ngoài tình huống thế nào, tắc lan á thế nào. Liên mọi người lo lắng chờ đợi khi, góc sáng sủa bùn đất nhất thời tùng tùng, nhất cùng nhất cùng tựa hồ có cái gì muốn đi ra. Mọi người thấy vậy, nhất thời trừng lớn mắt. Các màu dị năng nổi lên rảnh tay thượng. Chỉ chờ kia này nọ vừa ra tới liền cho một kích trí mệnh. Đều đến người này, còn có thể có cái gì xuống dưới. Mắt thấy kêu bùn đất lộ ra một cái lỗ nhỏ, bên trong không biết tên này nó sẽ lộ ra chân diện một khi. Phan Hà đột nhiên lo lắng cản phía trước. Đừng, đừng! Là bỏ sữa! Cái gì? Mọi người chính tinh thần buộc chặt, vẫn sức chờ phát động. Kết quả bị Phan Hà đột nhiên như vậy một tá xóa nhất thời thiếu chút nữa không xóa quá khí đi. Làm ơn dị năng không phải có thể tốt như vậy có rút lại tự nhiên rất. Mọi người vẻ mặt buồn khổ không hờn giận. Phan Hà thấy vậy cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Nàng vừa mới lúc đó chẳng phải chuẩn bị công kích thôi, kết quả đột nhiên nhận đến nhà mình bảo bối bỏ sữa tín hiệu. Phan Hà ngẩn người, nhất thời phát hiện đó là nhà mình bảo bối. Nhìn cái động khẩu sắp lộ ra đến, còn có mọi người vận sức chờ phát động. Phan Hà nhất thời nóng nảy. Muốn thực đánh ra đi, nhà nàng bỏ sữa không phải trực tiếp không có. Vì thế, Phan Hà không kịp nghĩ đến khác. Chạy nhanh chạy đến cản phía trước. Như vậy khi, mặt sau bùn đất sau run rẩy lập tức rớt xuống dưới. Lộ ra mặt sau một cái động lớn. Mà một cái cả người hắc bạch hoa đoàn giao nhau con chuột cũng lộ ra diện mạo đến. Bỏ sữa. Nhìn nhà mình bảo bối bình an đã trở lại. Phan Hải nhất thời kích động đỏ mắt, hé ra khai song trưởng muốn phát đi lên. Mà bỏ sữa chính là kích động hướng nàng tiêu kêu, sau đó một đầu kính đâm trở về. Nhà ngươi bỏ sữa không cần ngươi. Nói bậy bạ gì đó. Phan Hà tăng bao, trận mắt mà xích nói chuyện nhân. Nha nàng bỏ sữa làm sao có thể không cần nàng đâu. Bất quá, bỏ sữa nó chạy về đi làm thôi. Nơi này là đi thông mặt trên. Mặc ly ngọc tiến đến đại cái đọc khẩu, ngẩng đầu nhìn đi lên, chỉ thấy bên trong tôi hôm, tràn đầy bùn đất hương vị. Không khỏi ôm cái mũi lui trở về. Mục Nguyệt Nguyệt vội vàng tiến lên nhìn nhìn. Theo sau cao mày lui trở về. Bò sữa đã trở lại. Tắc lan á đâu? An kỳ đâu? Đối này, mọi người buồn bực lắc lắc đầu. Này ai biết ta? Phanh nhất thanh muộn hưởng, đột nhiên nổ tung ú tính tầng hầm ngầm chung. Mọi người thân mình căng thẳng, không khỏi lập tức quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra đến địa phương. Là tầng hầm ngầm thông gió khẩu, nối thẳng mặt. Lại là bang bang vài tiếng, như là có cái gì va chạm thông do ống dẫn giống nhau. Mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, tấm mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm nơi đó. Nhưng lại như là tiêu thanh không để lại dấu vết giống nhau. Đợi nửa ngày, nơi đó không có lại phát ra nhất định điểm thanh âm. Im lặng gần như quỷ dị. Mọi người đối diện nhìn vài lần, đều nghi hoặc không thôi. Sao lại thế này? Dư văn cách gần, không khỏi nghi hoặc thấu đi lên. Thông gió khẩu lưu tầng hầm ngầm lý, chỉ có một quyền đầu lỗ hổng. Bị tinh cương vòng luẩn quần vây quanh cháo trên vách tường. Dư văn thấu đi qua khi, liếc mắt một cái xem bên trong hắc hắc cái gì cũng không có. Nhưng là Dư văn tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, không khỏi lại gần một chút. Ánh mắt trợn to đại, nhìn kỹ nơi đó. Như vậy khi, một viên màu đỏ hạt trâu đột nhiên xuất hiện u ám thông do ống dẫn chung. Hồng quỷ dị, trống chân nhìn ngươi. Làm Dư văn thiếu chút nữa không bị dọa đến đỉnh chỉ tim đập. Ngực mạnh run rẩy, hồi qua thần đến. Dư văn nhất thời kinh hô một tiếng sau này tối lui. Như thế nào? Lý Minh cao mày, chính mở miệng hỏi liền đột nhiên nghe được một tiếng hoa hoa chói thai khó nghe thanh âm. Mang theo rất mạnh xuyên thấu lực, chấn đắc mọi người lô thai sông đau. Hoa hoa càng phát ra chói thai kêu, thông gió ống dẫn trung bị va chạm vang. Mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, phanh một tiếng, thông gió ống dẫn khẩu trực tiếp nổ tung. Một cái cả người đen thủi tăng thi quả đen phịch cánh bay đi ra. Hoa wow, hoa wow, một đôi huyết sắc con người âm ngoan nhìn chầm chằm mọi người. Thê Minh một tiếng, hướng tới mọi người vung móng vuốt bắt lại đây. Cẩn thận! Lý Minh giống lớn một tiếng, mệnh lệnh mọi người chạy nhanh nẹ tránh. Trên thực tế mọi người trải qua gần rèn luyện, phản ứng thần kinh đã muốn đạt tới cực hạn. Lý Minh vừa mở miệng, mọi người đó là nhanh chóng lui mở ra. Đêm kia chỉ tang thi quả đen không không gian. Tang thi quả đen nhất kích không thành. Hoa hoa kêu lại là muốn phát lại đây. Mà lúc này, mọi người công kích sớm nổi lên tốt lắm. Trong lúc nhất thời các màu dị năng, hoặc cầu hoặc thủy hoặc các loại hình dạng hướng tăng thi quả đen đã đánh mất đi qua. Lý Minh Thủy nhận trước tạp tăng thi quả đen trên người. Nhất thời đem tăng thi quả đen một cái cánh chém cái mồm to tử, tốc độ lập tức liền chậm lại. Mọi người các màu công kích cấp đến, lóe ra trói mắt hào quang, trực tiếp đem tăng thi quả đen cũng che lấp không có. Đại hết thể bụi bầm lạc đúng giờ, một cái cháy xém giống nhau không biết tên này nọ tạp thượng. thấy vậy, mọi người đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đã chết, lúc trước thật sự là dọa các nàng ngảy dự. Vốn có thể một chút liền giải quyết, hiện biến thành mọi người đều thượng. Đây là tang thi quà đen. Không, dư văn sát có chuyện lạ lắc lắc đầu, sau đó mọi người nghi hoặc trong tầm mắt cười cười nói, vừa mới mới là, hiện đây là than nướng quà đen vẫn là nương quá. Phúc. Mọi người nhịn không được bật cười lên. Trong lúc nhất thời, nặng nề không khí nhưng thật ra dịu đi không ít. Chỉ có Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt như trước bình tĩnh mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thượng cháy xém. Làm sao vậy, Lý Minh ca, Nguyệt Nguyệt tỷ? Mạc Ly Ngọc nhìn hai người vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi thu hồi khuôn mặt tươi cười. Nghi hoặc dò hỏi. Từ Lý Minh không phải ngân dao đội trưởng sau, Mạc Ly Ngọc cũng không chịu kêu phó đội trưởng. Bởi vậy đó là tùy kêu mụ nguyệt nguyệt phương pháp. Hô Lý Minh ca. Muốn hôn cắt chút. Này chính là một cái, nếu nhiều, căn bản không tốt giải quyết. Câu nghe Lý Minh nghiêm túc lạnh lùng thanh âm, mọi người không khỏi náo bổ một chút. Sau đó nhất thời nuốt nước miếng. Mặt trên truyền đến thật lớn với cánh tạp thanh, bọn họ nhưng là nghe được rành mạch Nếu thực sự một đoàn, cô kia không cần phải nói, lấy bọn họ trình độ khẳng định là bị cắn sạch sẽ. Không khỏi, bọn họ nghĩ tới còn mặt trên tắc lan á ngẩn người, một đám thần sắc dai vì phức tạp lên. Tiên Ngân Đao lấy mạc ly ngọc cầm đầu, tuy rằng vẫn chưa vẫn phản đối quá tắc lan á làm đội trưởng, nhưng là trong lòng cũng vẫn không có chân chính thừa nhận quá. Ma Tâu Ngư cùng Tâu Ngư. Tâu Ngư hội lo lắng tắc lan á, nhưng nhìn Tâu Ngư thần sắc sẽ gặp do dự. Ma Tâu Ngư, tâm tư phức tạp. Tính cách tuy rằng ôn nhu nhưng cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy này không phải nàng chân chính tính cách. Xèo xèo. Mèo mèo ô. Một tiếng kêu lên vui mừng thanh vang lên, cũng làm cho mọi người theo thấp mê phức tạp trung thu hồi tâm tư. Với nhất mâu, liền thấy được hoan bỏ sữa, còn có mặt sau mệt mỏi an kỳ. An kỳ. Thác lan á đâu? Thác lan á như thế nào không có tới? Lúc trước không thấy được an kỳ. Mục Nguyệt Nguyệt còn có thể tưởng là Tắc Lan Á cùng An Kỳ cùng nhau, đều mặt trên không có việc gì. Khả hiện An Kỳ đều đã trở lại, Tắc Lan Á lại. An Kỳ hương trí còn mệt mỏi, chẳng lẽ? Mục Nguyệt Nguyệt thân hình cơ cơ, cắn răng Mục Nguyệt Nguyệt nhìn về phía An Kỳ. An Kỳ, Tắc Lan Á nàng chỗ nào, nàng có khỏe không? Mọi người thấy Mục Nguyệt Nguyệt vẫn An Kỳ, cũng không có gì dị sắc. Dù sao bọn họ đều là biết. Tắc Lan Á dưỡng này chỉ biến dị gấu đông miêu thập phần thông minh. Hoàn toàn có thể nghe hiểu người ta nói nói, cũng có thể cùng nhân đơn giản trao đổi. Meo meo, An kỳ mệt mỏi nhìn mục nguyệt nguyệt liếc mắt một cái, có lẽ là cảm thấy được mục nguyệt nguyệt lo lắng nhà mình chủ nhân. Đại lao đại quơ quơ, vẫn là mỏi mệt đi tiến tầng hầm ngầm tìm cái địa phương hoa xuống dưới. Meo meo, ố An kỳ là bị Tắc Lan Á từ bỏ. Tắc Lan Á nhất định là ghét bỏ An kỳ không đủ lợi hại cho nên mới sẽ làm An Kỳ trở về. Kia chỉ buồn con chuột nói qua, biến dị động vật là muốn cùng chủ nhân cùng nhau chiến đấu. Mèo meo ô An Kỳ nhất định hội cố lên biến lợi hại, lần sau tắc lan á sẽ không sẽ làm An Kỳ lì khai. Nám chảo. Tuy rằng đã biết tắc lan á cũng không có gặp chuyện không may, nhưng là không biết tắc lan á có phải hay không còn mặt trên a. Mặt trên truyền đến tiếng vang càng lúc càng lớn, như là phóng mọi người ngực tuyến, nguy ngập nguy cơ. Thật dài thông gió ống dẫn khẩu phá hư rớt, lộ ra một cái đại lô thủng sau. Là có thể rõ ràng nghe thấy mặt trên truyền đến ổn ảo tê minh thanh, như là va chạm cái gì vậy thanh âm. Phong ốc phát ra yếu ớt dên dị. Thanh. Lại có cái gì đụng phải thông gió ống dẫn chung, ngay sau đó, bang bang thanh âm không dứt bên hai. Nghe qua tựa hồ còn không chỉ một cái. Nghĩ tới vừa mới tang thi qua đen. Mọi người đề phòng lại gần cùng nhau, trong tay. Dị năng hảo quang sáng quắc long lánh. Tinh thần lực dị năng thật to triển khai, hóa thành vị cường hãn cuồng bạo lệ phong. Đem lao xuống xuống dưới tang thi quả đen cấp cắn nát dập nát. Huyết vụ tràn ngập, nồng hồ ngay cả hô hấp gian tựa hồ đều là kia nồng nhân mùi màu tươi. Thác lan áo và táo đã muốn là bị tẩm ấm ướp. Màu đen quần áo súng nước huyết vụ, hiện ra một loại quỷ dị hát màu đỏ. Thác lan áo cảm giác chính mình thân thể đã muốn là rung rung. Trong đầu cảnh báo một tiếng so với một tiếng cao. Thác lan á khỏe môi vi loàn, lộ ra một tia điên cuồng. Hiện chính mình có thể không phát buông tay a, Đánh sâu vào đang đứng ở đại nổi bật thượng, nếu buông tay. Này tăng thi quả đen lao xuống đến đây, chính mình lại lợi hại cũng sẽ bị tê toái đi. Trừ phi thân thể đạt tới cái kia biến thái trình độ. Linh hồn chi hạch não vực chung có chút rung động, cuốn quanh trung quanh siềng xích bắt đầu có cái khe. Đau tận xương tùy đau đớn một trận một trận trong đầu nổ tung, thật sự là cực hạn thể nghiệm. Thác Lan Á biết, chính mình còn như vậy đi xuống, bị phong ấn trụ năng lượng sẽ phun Dũng manh tiến ra đi. Nhưng là chính mình hiện thân thể cũng không so với có thể vũ trụ nội xuyên qua thân thể. Người địa cầu là mảnh mai, theo bọn họ thân thể còn có náo vực liền đó có thể thấy được đến. Cho nên lúc trước trọng sinh đến liêu rượu rượu trên người khi. Tắc Lan Á đúng lúc đem chính mình căn nguyên năng lượng phong ấn lên. Bằng không, như là hiện, Tắc Lan Á trắng đoán trên tay đã muốn có vài giọt trắng mịn rát. Không cần xem, Tắc Lan Á đều biết là chính mình lưu máu muối. Người địa cầu thân thể căn bản không chịu nổi cường đại căn nguyên. Chính là giải khai một phần năm, khối này thoạt nhìn đã muốn là người địa cầu trung thật cường hãn thân thể cũng sẽ không chịu nổi bạo liệt mở ra. Tắc Lan Á cũng không tưởng như vậy. Trong tim thân thể. Không nhất định hội giống hiện như vậy vừa người như vậy vừa lòng. Hơn nữa, đã muốn thói quen mọi người không phải thôi. Chủ nhân, ta đi ra giúp ngươi, đây là nổ ẻn không biết lần thứ mấy khuyên bảo. Nhưng là không một liệt ngoại tắc lan á đều cự tuyệt. Ngươi còn như vậy đi xuống, thân thể hội trước băng liệt. Noel bị kiến tạo ra vì bảo hộ chủ nhân, mà không phải nhìn chủ nhân tự mình hại mình. Noel ẻn là thật tức giận. Hắn nào không hiểu luôn luôn cơ trí thông minh giả dối Tắc Lan Á cư nhiên hội như vậy đối đãi chính mình. Không có gì ưu việt không phải thôi. Nô ẻn, ta mới là chủ quân nhân. Đối với ngươi hệ thống lý, hết thể lấy chủ nhân an nguy vì trước. Liên nô thực nhịn không được muốn bùng nổ, trước tiên làm cho chính mình thực thể hóa đi giúp trợ Tắc Lan Á cho dù đại giới là chính mình khả năng thượng căn cơ, khôi phục xa xa không hẹn. Nhưng là tổng so với hiện nhìn Tắc Lan Á bị thương cường a. Một đạo vốn nên tàn bạo thị huyết tinh thần lực đột nhiên sắp tiến vào, đối đái chung quanh tăng thi quả đen tàn bạo huyết tinh làm người ta ra đầu run lên, nhưng là đối với tắc lan á khi, cũng là vô cùng ôn hòa, thậm chí nói là nhu tình như nước. Cái gì tình huống? Thân sức ép lên đột ngột nhất giảm, cả người đột nhiên tùng lên làm cho tắc lan á trọng tâm thất hành, thân mình không được sau này lui lại mấy bước muốn ngã xuống đi. Lại đồng thời, đánh lên một cái lạnh như băng kiên nghị ôm ấp cũng không ấm áp, thậm chí khiến người cảm thấy lạnh lẽo có chút run lên. Nhưng làm cho Tắc Lan Á trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng an tâm. Như là bị dựng thẳng lên đến cảng ôm ấp, rất là ấm áp làm cho người ta khẩn trương đối tùng. Tắc Lan Á không biết vì sao, chính mình tiếp xúc này có thể nói là hoàn toàn xa lạ ôm ấp ghi. cư nhiên không có phản kháng hoặc là bất an, tương phản còn phá lệ thích. Tắc Lan Á hắc nghiêm mặt tỏ vẻ. Vừa mới cái kia còn thừa dịp này có một chút phía sau ôm ấp nhân tuyệt bích không phải nàng tắc lan á nữ vương. Tắc, tắc lan á. Thanh âm có chút khàn khàn, như là thật lâu không nói chuyện nhiều giống nhau cảm giác. Nhưng cũng không khó nghe, ngược lại trầm thấp thanh tuyến thực không sai. Nhẹ nhàng kêu gọi trong lòng thiên hạ tên, túi đầu nặng nề thực ôn nhu giống như là đối mặt chính mình chân bảo giống nhau. Chân nếu trí bảo gian còn có đồng hậu phao xá không ra, có chút bá đạo. Tắc Lan Á trần chờ vai qua đầu, sườn mâu nhìn đi qua. Dù sao nam tử từ phía sau ôm nàng không buông tay, Tắc Lan Á cũng chỉ có như vậy phiền thoái xem trôi qua. Bất quá, tấm mắt tướng hối kia một khắc. Cặp kêu u lạnh đạm mạc con ngươi trùng, che kín kinh ngạc cùng ngốc lăng. Như thế nào là hắn? Tắc Lạc. Nữ vương đại nhân sợ ngây người, lăng lăng nhìn Tắc Lạc nói không ra lời. Như trước là kia trương lạnh lùng mặt than khuôn mặt, tái nhợt nhan sắc. Thanh hát sắc ngôi, làm người ta liếc mắt một cái xem qua đi tổng hội hung hăng kinh một phen. Mà cặp kia chống rông cô quảng con người chung, lúc này cũng là có sát thái. Mặc dù đơn giản, nhưng thần kỳ hấp dẫn nhân. đã nhợt nhạt cuộn sóng, nhu hòa bất khả tư nghị. Tắc lan á có thể rõ ràng cặp kia thâm ám con người lý thấy chính mình ảnh ngược, nhìn đến chính mình kinh ngạc bộ dáng. Bị mâu chung kia nhu hòa cuộn sóng vây quanh, nhưng lại làm cho tắc lan á có loại trốn không ra hào giác. Tắc Lan Á như trước là kia có chút khàn khàn lại trầm thấp nhu hòa kêu gọi, đã không có thượng một lần đức quãng, lần này rõ ràng quen thuộc dễ gọi hơn. Ân, Tắc Lan Á theo bản năng lên tiếng, nhưng là tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Rốt cuộc là Tắc Lan Á, ta nhớ ngươi, thực có cái gì không thích hợp a? Có lẽ là như thế này nhìn Tắc Lạc không thoải mái, Tắc Lan Á từ chối một chút. Tắc lạc thấy vậy chỉ có thể buông tay buông lỏng ra tắc lan á. Tắc lan á thân thể đồng dạng là thuộc loại có vẻ lãnh, thấp hơn thường nhân nhiệt độ cơ thể. Nhưng là so với tắc lạc, thì phải là ấm áp lô. Bởi vậy, tắc lạc phá lệ luyến tiếp buông tay. Không chỉ có là vì kia làm cho chính mình cảm thấy cực vì ấm áp thoải mái xúc cảm. Còn có chính là, hắn rốt cục ôm um đến tắc lan á. Đào thoát tắc lạc gần như cố chấp cố chấp ôm, um, tắc lan á sau này lui từng bước. Rớt ra hai người khoảng cách, nhưng cũng không xa. Thối lui, tắc lan á này mới nhìn đến tắc lạc thế nhưng thay đổi nhất kiện quần áo. Như trước là màu đen tu thân áo gió, nhưng là cũng là cực vì sạch sẽ sạch sẽ. Khó trách tắc lan á vừa mới không có người được cái gì kỳ quái hương vị. uy Ngươi hiện tưởng này thích hợp thôi. Ngươi không phải hẳn là tò mò tang thi là như thế nào thay quần áo sao. Càng phát ra nhìn tắc lạc. Tắc Lan Á càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là Tắc Lạc bị Tắc Lan Á xem có chút sợ hãi, cứng ngắc kéo kéo khỏe miệng tựa hồ là cố gắng cười. Ta! Chúng ta! Rời đi! Tắc Lạc nói thật chậm, như là bắt trước cái gì. Mà Tắc Lan Á cũng nháy mắt hiểu được vẫn tổn vấn đề là cái gì. Nhưng mà Tắc Lan Á còn chưa kịp mở miệng hỏi, liền bị Tắc Lạc đột nhiên thân thủ đến trong lòng. Nguyên bản cảnh giác đã muốn phí tổn có thể phản ứng thân thể. Giờ phút này nhưng không có phản kháng tắc lạc, nhưng này đem chính mình ôm lấy. Tắc Lan Á ngạc nhiên. Đây chính là ngay cả bách lý bọn họ tiếp cận đều đã theo bản năng căng thẳng phòng bị, đối mặt tắc lạc cư nhiên. Chẳng lẽ là chính nàng cảm thấy tắc lạc sẽ không thương tổn chính mình mới buông ra phòng bị. Tắc lạc cũng không biết tắc Lan Á rồi dám, hắn chính là cao hứng cho lại ôm đến tắc Lan Á buộc chặt ôm tắc Lan Á kích thước lưng áo hai tay, tắc lạc nâng mâu nhìn về phía giữa không trùng. Tinh thần lực đẩy ra chuyển ra tin tức. hoa wow. một tiếng đủ để vang vọng nửa căn cứ chói thai tê minh thanh vang lên. Nghe thanh âm, nguyên bản còn vây tắc lan á cùng tắc lạc chung quanh công kích tới tang thi quả đen nhóm nhất thời hoa wow, hoa wow, kêu, thối lui vòng vây. Tắc lan á nghe kia thanh chói thai kêu to, nhịn không được phết quá bưng kín lô thai. Tinh thần lực chính suy yếu, lại nghe được gầm ba không khỏi đau đầu. Tắc lan á trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Ao ào, ào sóng gió cuồn cuộn nổi lên, đem tắc lan á cùng tắc lạc y y giác hiên phi, mãnh lực phi vũ, lả tả rung đậu. Tắc lan á một đầu tóc đen là bị quắt chặt đứt ngay lưng, tóc đen đẩy trời phi vũ, phát phía sau tắc lạc tái nhợt sắc mặt. Có chút đau, nhưng tắc lạc tựa hồ một chút cảm giác đều không có. Ngược lại đem tắc lan á ôm chặt chút. Cánh phát thật lớn tiếng vang càng ngày càng gần, tắc lan á muốn kêu gọi nổ ẻn. Lại phát hiện nổ ẻn đang điên cuồng thu thập số liệu trùng. Căn bản không thể cùng nàng liên hệ đến. Căn chặt khớp hàm, tắc lan áo mạnh ngẩn đầu nhìn đi, không khỏi trừng lớn hai tróng mắt, tràn đầy kinh hãi. Một cái vô cùng thật lớn tang thi quả đen vương, chính với cánh giống bọn họ bay lại đây. Cặp kia cực đại huyết màu đen ánh mắt, bạo ngược làm người ta kinh hãi. Mà chung quanh tang thi quả đen nhóm thấy chính mình vương lại đây, đều lui tản ra đến. Lưu ra một cái thật lớn khe hở, làm cho thân hình thật lớn tăng thi quả đen vương có thể tiếp cận mặt. Tắc lạc, Tắc Lan Á mặt nhăn nhanh mày, thủ nắm chặt Tắc lạc hoàn chính mình trước người hai tay. Cơ hồ là giống ra nói, nhưng bởi vì chung quanh sinh ra thật lớn sức gió mà trở nên yếu ớt. Cung tường niệm hồi lâu nhân đủng quá chặt chẽ, Tắc lạc làm sao có thể nghe không thấy Tắc Lan Á trong giọng nói kinh hoàng, còn có thân thể căng thẳng. Mâu quang thâm thủy đáng sợ này, chừng mắt nhìn mắt tới gần Tang Thi quả đen vương, Tắc lạc mất hứng, bởi vì kia hóa kinh đến Tắc Lan Á. Rõ ràng nên vui sướng gặp lại thời khắc Thu được uy hiếp tầm mắt Tăng thi quả đen vương tỏ vẻ Có cái gặp sắc quên tiểu đệ lao đại Tăng không dậy nổi A Cho dù ngồi xuống kỵ Ngươi cũng không thể màu đỏ tím A O Phóng Tâm Không có việc gì Như trước là cứng ngắc đứt quáng biểu đạn Tắc lan á ngẩn người Hiển nhiên là không rõ Than buồn ngươi như vậy ông ta Cho dù có thể đối phó làm ơn cấp điểm tin cậy tỏ vẻ biết không Tang thi quả đen vương càng phát ra gần, một đôi huyết màu đen con ngươi thẳng tóc nhìn bọn hắn chằm chằm. Như vậy khi, tắc lạc ôm tắc lan á thượng nhảy nhảy lên. Ra ngoài tắc lan á dự kiến, tắc lạc trực tiếp ôm nàng, lướt qua thân chu thật mạnh tăng thi quả đen đàn. Hơn nữa không có đã bị chút quấy nhiễu. Sau, ngừng tăng thi quả đen vương rộng lớn trên lưng. Tắc lan á chừng mắt nhìn, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Tang thi quả đen vương thấy một người nhất tăng thi nhảy tới chính mình trên lưng, chút không có phẫn nộ cái gì. Tê minh một tiếng, liền trở tắc lan á cùng tắc lạc bay về phía cao cao thiên không. Hoa hoa! Tăng thi quả đen đàn tê minh thành một trận cái quá một trận. Nhất bộ phân hộ tống tăng thi quả đen vương bay về phía thiên không, nhất bộ phân hương phấn lao xuống căn cứ chung. Tìm kiếm bọn họ Mỹ vị đại tiệc. Tắc lạc! Tắc lan á túi mâu nhìn dưới chân thải đen tuổi sắc lông chim. Xúc cảm phá lệ cứng rắn, vương vàng. Giống như thải thực địa thượng giống nhau. Nhưng là vừa nhấc mâu, là có thể nhìn đến phía dưới trở nên càng phát ra tiểu đi lên căn cứ. Còn có quanh thân gào thét mà qua tiếng gió, thổi chúng tắc lan á tay háo bay tán loạn cực. Tắc lạc buông ra tắc lan á, đứng tắc lan á trước mặt. chắn hơn phân nửa gió lạnh. Thon dài mạnh mẽ thân ảnh trong lúc nhất thời tựa hổ vô cùng lớn mạnh lên. Nghịch phong, tắc lan á cúi đầu nỉ non thanh bị thổi đến phía sau. Cùng phong gào thét, đem thanh âm che giấu nghiêm kín thực. Tắc lạc chỉ có thấy tắc lan á môi khẽ nhúc nhích, nhưng này lời nói cũng là nghè không rõ. Thân thủ, tắc lạc thật cẩn thận lôi kéo tắc lan á thủ. Đây có lòng tưởng nghiệm cùng tham luyến hoán một tiếng tắc lan á tên, bị phong đưa trong thai. Tắc Lan Á trong lòng chạy qua một kia kỳ quái dòng nước ấm. Tắc Lạc là Tăng Thi, vì sao lại? Ai? Vừa mới tưởng muốn nói gì tới? Một đạo lưu quang tử Tắc Lan Á trong đầu hiện lên, sau đó bị bắt được. Tắc Lan Á sử suốt, tùy tay bày ra tinh thần lực cháo, ngăn cách mạnh mẽ gió lạnh. Kinh ngạc nhìn Tắc Lạc. Tắc Lạc, ngươi, ngươi vừa mới là... Nói chuyện? Không, tao ý tứ là chính ngươi nói chuyện. Nhìn tắc lan á bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn miêu mâu, sáng long lanh so với chi đàn tinh còn muốn ánh sáng ngọc loa mắt. Môi anh đảo có chút mở ra, tắc lạc cẩn thận nhiều xem vài lần. Trong lòng không hiểu có loại kỳ quái xúc động. Vì vai đầu, tắc lạc chuyên chú nhìn tắc lan á sau đó gật gật đầu. Ơn một tiếng. Thanh âm như trước khàn khàn, nhưng hiện ra cho tắc lan á một cái kinh người sự thật. Tăng thi cũng có thể nói chuyện. Không, không. Biết. Tắc lạc có chút mở mịn trừng mắt nhìn tình, sau đó lắc đầu. Tắc lan á lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên đem trong lòng nghi vấn nói ra, không khỏi khỏe miệng rút chịu, có chút xấu hổ. Bất quá, kia thật sự là cái thực ác liệt vấn đề không phải thôi. Tăng thi. Nhìn tắc lạc so với phía trên thứ yếu nhân tính hóa hành động, còn có sẽ nói tiếng người. Điểm này một chút, làm sao vẫn là một cái tăng thi. Nếu nói là một cái mặt than sinh bệnh nhân, Độ không có nhân hoài nghi đi. Điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể trải qua kiểm tra. Thật to miêu mâu loé loé. Tắc Lan Á cao mày suy nghĩ một chút nhìn Tắc Lạc có chút nghiêm túc hỏi. Tắc Lạc ngươi, khi nào thì có thể nói. Cùng Tắc Lạc chia liệ, đại khái là có một nguyện. Chẳng lẽ này trong lúc Tắc Lạc đã xảy ra chuyện gì? Tăng Thi có thể nói cái gì? Thực Tăng không dậy nổi. Bố Cát Đảo. Này đột nhiên bán manh đứng lên ngữ khí là nháo như vậy a. Nhìn tắc lan á lập tức túi mô, biểu tình lạnh lùng. Tắc lạc nhất thời đã nhận ra tắc lan á tựa hồ là mất hứng, nhưng lại là vì chính mình. Tắc lạc nhất thời nóng nảy Chân chờ thân thủ lôi kéo tắc lan á thủ, khiếp nhược thật cẩn thận có chút giống cái tiểu hài tử giấy. Tắc lan á. Hô tắc lan á nhìn như thế tắc lạc có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng tắc lạc xác thực thật là tăng thi, nhưng nàng trong lòng, tựa hồ tắc lạc vẫn là một người bình thường. Quỷ dị gặp nhau, bị cứu, chân thành đến làm người ta kinh ngạc chiếu cố, tìm kiếm, không tha chia lìa. Nàng cùng tắc lạc trong lúc đó, tựa như bị cái gì nhìn không thấy này nọ liên lụy cùng nhau. Có lẽ, là từ tắc lạc cứu chính mình bắt đầu. Cũng có lẽ, là chính mình vì tắc lạc nổi lên tên bắt đầu. Nàng không thể đối tắc lạc sinh ra đề phòng. liền ngay cả sơ hoài nghi cùng thử hiện tựa hồ cũng tìm không thấy bóng dáng. Đối mặt tư tưởng đơn giản. Toàn tâm toàn ý đối chính mình hảo tắc lạc, tắc lan á là phức tạp. Cho dù là tang thi, chính mình cùng tắc lạc trong lúc đó cũng không có tang thi cùng nhân loại đối địch. Ngược lại tỉnh táo tướng tích, chẳng lẽ là bằng hữu? Hội so với Tri Bách Lý Hảo. Tắc Lan Á, nhìn Tắc Lan Á trố túi mâu, sắc mặt đổi tới đổi lui. Tắc Lạc có chút bất an, kỳ thật hắn còn có rất nhiều không có nói cho Tắc Lan Á. Thì như, kia đột nhiên xuất hiện đức Quang trí nhớ, thật nhiều nghe không hiểu, cũng không biết ý từ nói. Cảm giác như là chính mình bị cái gì xâm chiếm, cực vì bất an. Cho nên, hắn mới có thể vội vàng tới tìm tìm tắc lan á. Hắn muốn nhìn đến tắc lan á, tựa hồ như vậy chính mình sẽ an tâm giống nhau. Tâm cũng sẽ không lại đau. Mà không nói cho tắc lan á, tắc lạc là sợ tắc lan á sợ chính mình. Hắn nghe này tên nói qua, nhân loại hận tăng thi. Lại sợ vừa hận nhìn thấy bọn họ tuyệt đối sẽ giết bọn họ lấy tác lạc như vậy đặc thù liệt tử nói không chừng sẽ bị trộm tới phân thây điệu như vậy liền vĩnh viễn không thấy được tác lan á đây là tác lạc tuyệt đối không cho phép ai dám ngăn cản hắn cùng tác lan á trước mặt hắn liền mệnh tăng thi nhóm ăn luôn hắn thấy tác lan á vẫn là mai túi đầu việc của mình tình tác lạc nóng nảy kéo kéo tác lan á thủ gặp tác lan á vẫn là không phản ứng Tắc lạc rõ ràng thân thủ đem tắc lan á thô rất xả vào chính mình trong lòng. Tốt lắm, cái này tắc lan á có thể có phản ứng. Ấn. Muốn làm không hiểu tắc lạc như thế nào thường thường đem chính mình hướng trong lòng xả. Tắc lan á không khỏi nhớ tới ngày ấy bách lý cũng là như thế này ôm chính mình, sau đó rất có tâm sự. Tắc lạc cũng là. Sơ cằm, không biết tang thi có thể có cái gì tâm sự. Chúng, tưởng như thế nào hầm canh ăn luôn ngươi a. Tắc Lan Á, Ấn, không, không cần, không cần Tắc Lạc, Ân, Ân. nàng nghe lầm cái gì sao, không, không phải. Tắc Lạc lập tức phản ứng lại đây, cấp nhanh ôm chặt Tắc Lan Á thanh hát sắc môi đụng đụng đắt đát, nhưng vẫn nói không nên lời chính mình muốn biểu đặt nói. Như vậy nhìn xem Tắc Lan Á nhịn không được phốc thử cười lên tiếng, thấy Tắc Lan Á nở nụ cười, Tắc Lạc ngược lại ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Tắc Lan Á cười miêu mâu loan loan, liền ngay cả vẫn lanh đạm khỏe miệng cũng là cong lên vui vẻ độ cong. Mỹ giống như là khai vô băng nguyên thượng một đóa hoa, kia một khắc khinh thiên hạ. Tắc, lạc. tắc Lan Á vùi đầu vào Tắc lạc trong lòng, cũng không ấm áp, lạnh muốn lanh đến trong lòng. Nhưng là giờ phút này, Tắc Lan Á lại cảm thấy ấm áp. Thủ giật giật, nhẹ nhàng mà nâng lên, Tắc Lan Á ủng ở Tắc lạc. Nhận thấy được Tắc lạc đột nhiên cứng ngắc, Tắc Lan Á cười cười. Thanh em dầu dĩ. Tắc lạc, là, ta làm sao có thể rời đi người đầu. Chúng ta nhưng là ước định tốt lắm không xa rời nhau, không phải thôi. Thực, thực, đương nhiên. Kia một khắc, hai người gắt gao ôm nhau. Phá lệ tốt đẹp. Nói qua, sẽ không rời đi. Tuyệt đối sẽ không. Cứ như vậy gắt gao ôm đối phương, thật lâu sau. Thẳng đến dưới thân trói lọi bóng đèn, Tang thi quả đen vương nhịn không được qua hòa kêu hai tiếng. Tắc Lan Á nhất thời phục hồi tinh thần lại, ngẩn người buông lỏng ra Tắc Lạc. Thấy vậy, Tắc Lạc cực vì không tha, lại là Tắc Lan Á trên người cọ trong chốc lát, mới là buông giá thủ. Hảo tưởng như vậy ôm Tắc Lan Á không buông tay, ân vinh viễn không buông tay. Có lẽ là vừa vừa chiếm được Tắc Lan Á khẳng định, Tắc Lạc giờ phút này tâm tình phá lệ hảo, liền ngay cả hỏng rồi chính mình chuyện tốt tang thi quạ đen vương, Tắc Lạc khó được không có đi ép buộc. Thấy vậy. Tang thi quả đen vương nội tâm chảy một phen hãn. Nó này không phải đòi mạng làm thủ hạ thôi, không mở miệng không được a. Ni mã, làm chỉ tọa kỵ hảo nguy hiểm. Nay chỉ, ân, nay chỉ tăng thi quả đen vương là. Tắc lan á nhưng thật ra thực có hứng thú cẩn thận đánh giá phía sau tang thi quả đen vương. Có thể đạt tới như vậy bộ tăng thi hóa động vật, hiện cơ hổ không có đi. Ta. Những lời này tắc lạc nói phá lệ có thứ tự. Nhân tiện nhìn Tắc Lan Á còn có chút khoe khoang cầu khen ngợi cảm giác. Tắc Lan Á nhất thời hãn, thực không kiếm tốn. Tắc Lan Á nâng mâu nhìn về phía xa xa phía dưới, căn cứ đã muốn mơ hồ chỉ có thể nhìn gặp phía dưới dãy đặc vật kiến trúc. Mà nàng cùng An Kỳ liên hệ, nói cho nàng An Kỳ bọn họ thực an toàn cũng không có gặp chuyện không may. Không khỏi, Tắc Lan Á nghĩ tới Bách Lý Vân Tần bọn họ. nhíu như mày, quay đầu lại nhìn về phía Tắc Lạc có cái nữ tang thi tìm An Kỳ nói, các người muốn tang thi vây thành. Ân, Tắc Lạc gật gật đầu, khoe môi giật giật, tựa hồ là muốn cười, bất quá rõ ràng không thành công, sau chỉ có thể bảo trì một cái lạnh lùng cứng ngắc đường cong. An thì người, bọn họ muốn. Ta, ta, không ăn. Ân, Tắc Lan á đối này, nhưng thật ra không thế nào cảm thấy hứng thú. căn cứ cho dù diệt vong. Đối nàng mà nói cũng không có gì không phải thôi. Chỉ cần ngân diễm cùng bách lý bọn họ không có việc gì thì tốt rồi. Khắc, cùng nàng gì quan. Bất quá, tắc lan á lẳng lặng nhìn tắc lạc hỏi, tắc lạc, ngươi là cùng ai học thuyết nói? Chứ bỏ nàng tên cùng vài cái đơn giản từ ngữ, tắc lạc có thể nói rõ ràng. Hơi chút dài điểm câu, lại không được. Đức quãng, nếu không chính mình hiểu biết tắc lạc, Kia trong lời nói ý tứ không biết là cũng bị vặn vẹo thành bộ dáng gì nữa đâu. Nghe được tắc lan á hỏi, tắc lạc thân mình dừng một chút. Sau đó mở mịt lắc lắc đầu, không có, không. Có người giáo. Này đó đều là hắn theo trong trí nhớ tìm đoạn ngắn, này hay là hắn chính mình nghiên cứu nửa ngày thành quả. Cùng một đám tang thi trộn lẫn khởi, học thuyết nói cái gì thực hố cha. Tắc lạc, kia về sau ta dạy cho ngươi nói chuyện được không? Ấn ơn. ơn. Vừa nghe lời này, tắc lạc sao có thể không đồng ý A biểu tình biểu đạt không được, một viên đầu dùng sức đốt. Sợ tắc lan á đổi ý giống như, là muốn đã xong thôi. ân, Thấy mở mị tắc lạc, tắc lan á lôi kéo tắc lạc thủ chỉ chỉ phía dưới. Tắc lạc nhất thời theo tắc lan á thủ nhìn lại, dừng lại. Nga ô tắc lan á thủ cũng tốt đẹp mặt. Người xem làm sao. Tắc lạc thân thể nhất thời cứng lại rồi, thằng rất cùng cái cứng ngắc thi thể giống nhau. Ngây ngốc làm bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, phiết quá nhìn đi xuống. Không biết, tắc lan áo mặt sau nghẹn cười nghẹn vất vả. Tắc lạc thực thật đáng yêu có một có. Tốt lắm, không đề cập tới này cha. Nâng mâu xem đi xuống, chỉ thấy đông nghìn nghị tang thi quả đen đàn đã muốn bay đã trở lại. Theo căn cứ trên không xoay quanh hướng lên trên phi, hoa hoa thanh âm dậy đặc như là sao cổ giống nhau. Mà vây bọn họ chung quanh bảo hộ tang thi quả đen. Cũng hoa hoa kêu lên. Như là hoan nghênh chính mình đồng bạn thuận lợi trở về giống nhau. Xem ra, trận này huyết tinh giết chóc là đã xong. Sơ sơ ngực, Tắc Lan Á cảm thấy chính mình một chút cảm giác đều không có. Rõ ràng phía dưới những người đó xem như nàng hiện cùng tộc, nhưng là cái loại này đạm mạc làm cho nàng càng phát ra lãnh tình. Trung Quy không phải chính mình ý nhân, cho nên mặc kệ như thế nào cũng sẽ không có cảm giác sao. Mà lúc này, Tắc Lan Á mới là ngẩng đầu nhìn hướng về phía đen kịt trên bầu trời, kia ẩn ẩn truyền đến xem xét cảm địa phương. Khẽ môi gợi lên một tia trào phúng cười lạnh. Noah bị hủy nó. Thâm màu lam địa cầu mặt ngoài, một viên chính loe ra hào quang vận hành trung quân dùng vệ tinh đột nhiên nổ mạnh, bên trong số liệu cũng bị tiêu hủy không còn, cái gì cũng không có lưu lại. Noah, Noah, ngươi còn sao? Như thế nào lại không nói? Noel sắp xỉ hồ càng ngày càng kỳ quái. Đột nhiên kiên định khởi đến chính mình muốn càng phát ra sớm thực thể hóa, có chút cố chấp nhận định. To mò quái. Không. Noel, ta không phải ba tuổi tiểu hài tử giấy hào thôi. Đối mặt tăng thi quạ đen về, kia phô thiên cái điệu tư thế tới gần ngươi mới có thể phát giác đến kia đáng sợ uy áp. Nếu là một mình mà nói, gì một cái hơi cường tráng một chút dị năng giả đều có thể giải quyết điệu. Nhưng là một đám. Muốn liền thực né Bằng không, lưu lại trừ bỏ không công cấp này đàn tang thi quả đen bữa ăn ngon, sẽ không khác tác dụng. Hòa chủng căn cứ. Bi thảm tiếp nhận rồi tăng thi quả đen lâm hạnh, căn cứ sở còn lại trạng hướng không phải bình thường nhị bản thế thảm. Đi hoang vắng ngã tư đường thượng, trên đường, thỉnh thoảng có thể thấy một khối cụ bị cắn chỉ còn lại có quang xương cốt khô lâu cái giá. Mặt trên màu đỏ tươi tơ máu còn có thể khuy một hai. Mặt con để lại một bãi màu đỏ tươi huyết. Không lâu phía trước, này vẫn là một cái rõ ràng nhân. Khả hiện đâu? Chỉ có thể kỳ nguyện hắn bị tăng thi quả đen tê thực khi tử sẽ không rất thống khổ. Nhiều như vậy, hẳn là tử thực đi. Bằng không chậm rãi bị xé rách cắn nuốt tiêu quả thực chính là nhân gian đáng sợ khổ hình. Bởi vì đại đa số nhân vẫn là đúng lúc trốn được phòng ở chung, bởi vậy ăn xong rồi trên đường cái đồ ăn. Tang thi quả đen đàn tự nhiên đi mục tiêu phóng tới phụ cận phòng ốc thượng. Phòng ốc trên vách tường, cửa sổ thượng, trên cửa, bị chắc ra một đám đại đậu. Tăng thi quả đen nhóm từ nơi này phi đi vào, thưởng thụ bên trong mỹ vị lại tiệc. Trong lúc nhất thời, luyện ngục tràn ngập toàn bộ căn cứ. Tăng thi quả đen rời đi, căn cứ chung như cũng là quỷ dị im lặng. Ngay cả điểm thanh âm đều nghe không được, thấy căn cứ một màn mạc tàn khốc cảnh tượng có loại làm cho người ta đi đi thông địa ngục trên đường cảm giác. Bọn họ không biết, tang thi quả đen là thật ly khai. Vẫn là ẩn tàng rồi chỗ tối, cùng đợi ngay sau đó công kích. Thẳng đến căn cứ chung, lại vang lên ra đi ô thanh. Thượng một lần, mang đến khủng hoảng cùng huyết tinh giết chóc. Lúc này đây, gây cho mọi người ăn chứ còn có tuyệt vọng khóc kể. Trận này tàn nhẫn đáng sợ giết chóc lễ rửa tội trùng, bọn họ mất đi rất nhiều. Thân nhân, bằng hữu Hy vọng. Thông chi, thông chi. Thình mọi người viên bảo trì tại chỗ bất động, quân đội sắp thanh tràng. thỉnh bảo trì tại chỗ bất động, nếu có chút ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả. Thông chi, thông chi. Giờ phút này, Tắc Lan Á chính lôi kéo Tắc Lạc đứng nhà mình phòng ở trước mặt. Nghe được ra đi ô ly thông chi, Tắc Lan Á không cho là đúng nữ môi. Nàng đương nhiên căn cứ muốn làm gì. Bị tăng thi quả đen ăn luôn hoàn hảo. Nếu chính là căn thương, chào bị thương, kia nhưng là cái phiên thoái. Tăng thi quả đen trong cơ thể tự nhiên có chứa tăng thi virus, rút, bị thương nhân đồng dạng hội dị biến thành tăng thi. Chứ này căn cứ còn phải công tác thống kê hạ lần này tổn thất. Thì như, nhà bọn họ, cho dù mặt sau có tác lạc đúng lúc gia nhập, đuổi đi tăng thi quả đen. Nhưng là, tổn thương là đã muốn tạo thành. Màu đỏ trên tường, một đám gỗ gề động trói lọi bãi có chút còn có thể xuyên thấu qua nhìn đến bên trong. Cửa sổ linh tinh cũng cơ hồ không có hoàn hảo, đi vào trong nhà, nhất đống hỗn độn tắc Lan Á thấy vậy nâng mâu, sâu kín nhìn về phía tắc lạc. Người sau vô tội cúi đầu, trang đáng thương. tắc Lan Á đánh bại tê tê. Được rồi, lại nhìn đến này đó dễ dàng làm cho nàng phát hỏa này nọ phía trước. Nàng vẫn là trước giải quyết tắc lạc thân phận đi, mặc kệ là đối căn cứ, vẫn là ngân diễm. Về phần tắc lạc vì sao hội người này, thỉnh xem xem. Nếu đã muốn xong rồi, ta cũng cần phải trở về. Thác Lan Á nói vừa mới vừa dứt, góc áo bị kéo lấy. ngoái đầu nhìn lại, làm sao? tắc Lan Á. Đáp ứng. Không, rời đi. Hoa. Bán manh trang đáng thương vô sỉ A. Sau sau, tắc Lan Á vẫn là trở về căn cứ. Bất quá, mặt sau tha một cái thuộc tính vì tăng thi. Trước mắt tính trang nhân loại tắc lạc ra châu đường. Ai ai, này muốn nàng như thế nào cấp mọi người báo cáo kết quả công tác ga. Thiên thượng đến rơi xuống một cái tắc lạc. Ngao, hoa cấu. Tiểu kích trường. Tắc lan á, như thế nào không gọi miêu miêu. Nhớ rõ trước kia không phải vẫn kêu cái kia, sửa bất quá đến thôi. Tắc lạc, ngao, an kỳ nói nó mới là miêu miêu. Tắc lan á. Tắc lạc, an kỳ nói, miêu miêu là sủng vật. Chẳng lẽ Tắc Lan Á nguyện ý hoa nuôi người? Sao mắt? Tắc Lan Á, cáo bẩn. Thân sao? Sai sai Minh Nhi Ngân Diễm Nhân nhìn thấy Tắc Lạc sẽ là gì cảnh tượng? Bách Lý đến đây, cùng Tắc Lạc có thể bình tĩnh. Long Trạch có thể hay không phúc hắc đến hộp máu. Sau đó, nô ẻn quân rốt cuộc đậu. Hết thể nhưng lại hạ trương công bố. Ngao ngao. Nhất tề tọa trong phòng, đối mặt một phòng hỗn đột. Mọi người áp căn vốn không có tâm tư đi đánh để ý thu thập, mà là thống nhất, trừng lớn hai mắt ngây ngốc nhìn đối diện hai người. Kịch tinh xem, Lý Minh đám người nghe được radio, lập tức cấp hừng hực chạy đến tìm tìm tắc lan á. Kết quả, bọn họ nữ vương đại nhân trừ bỏ sắc mặt tái nhật một chút bên ngoài, khác không có việc gì. Nhưng là, có dám hay không giải thích một chút cái kia hận không thể quải người trên người hôn đảng là ai à, nữ vương đại nhân? Đối mặt mọi người vạn phần tò mò lại nghiến răng nghiến lợi nóng rực ánh mắt, tắc lan á tỏ vẻ nàng còn không biết nói như thế nào. Về phần tắc lạc, một lòng toàn tắc lan á trên người, chỗ nào còn xem tới được người khác. Tắc lan á, hắn là ai vậy? Mục nguyệt nguyệt thần tình vô cùng ai hoán, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, cắn ngôi, thẳng tóc nhìn tắc lan á chờ đợi án. Trời biết nàng vô cùng lo lắng khủng hoảng trạng thái hạ chạy ra khỏi tầng hầm ngầm. Kết quả nhìn đến nàng tâm tâm niệm niệm nữ vương đại nhân bị một cái mạc danh kỳ diệu nam tử chiếm lấy khi, mục nguyệt nguyệt là cỡ nào muốn khóc. Hôn đàn A. Nữ vương đại nhân tố nàng, không được thưởng. Ngạch, nghe được mục nguyệt nguyệt hỏi, còn có nhìn đến kia ai hoán ánh mắt. Tắc lan Á đột nhiên có loại chính mình là phụ lòng hán dắt lừa thuê. Hãn. Liếc mắt gắt gao rửa vào chính mình ngồi, tâm mắt hoàn toàn dính chính mình trên người tắc lạc. Tắc lan Á đó có thể thấy được. Tắc lạc tuy rằng không hữu lý mọi người, nhưng theo bản năng vẫn là đề phòng đối địch. Chẳng qua che giấu tốt lắm thôi. Cái kia, ân, hắn là. Tắc lan á là ta. Mọi người quỷ dị trầm mặc. Vẻ mặt biểu tình còn rằng co thượng một khắc phản ứng, hoàn toàn thạch hóa rớt. Vừa mới, bọn họ là nghiêm trọng xuất hiện ảo giác sao. Cái gì kêu tắc lan á là hắn. Tắc lan á nhất thời cũng cứng lại rồi. Nội tâm đang bị cái gì mãnh liệt chạy quá. Luôn một lần lại một lần. Không phải nói chuyện không rõ ràng lắm thôi. Như thế nào hiện liền. Hơn nữa câu nói kia không cần phải nói rõ ràng a than bùn. Nâng mâu sâu kín nhìn tắc lạc, lại tiếp thu đến tắc lạc kia vẻ mặt chẳng lẽ không đúng sao kiên định. Tắc lan á khỏe miệng rút chịu, ngoái đầu nhìn lại nhìn mọi người thạch hóa, đau đầu. Hoa hoa, chẳng lẽ các ngươi là cái kia người yêu. Tâu ngư tiểu bằng hưu kinh ngốc há to miệng ba. Mạnh theo trên sofa bính lên. Vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin nhìn tắc lan á cùng tắc lạc. Một trận gió đánh toàn nhi thổi qua, còn không có lấy lại tinh thần mọi người bởi vì này câu lại thành hóa. Không biết mọi người như vậy kinh hách. Kỳ thật tô ngư tiểu bằng hưu trong lòng cũng là dối dám, đơn thuần trực giác làm cho hắn tuyệt không thích trước mắt này đại ca ca. Sắc mặt trắng bệnh thành như vậy, miệng cũng trắng bệnh trắng bệnh, đôi chống chân cua quạng, hảo doa người. Này đại ca ca vừa thấy chính là sinh bệnh nặng. Quả thực giống như là một khối đi lại thi thể, càng xem càng cảm thấy trong lòng mặt sợ hãi tới. Đặc sao, chính mình dị năng tựa hồ còn cùng cái kia đại ca ca cực vì bài xích. Nhất đến gần rồi, dị năng lực liền dập dờn đồng bển cầu phúc không chế không được. Chính mình là quang, như vậy cái kia đại ca ca chẳng lẽ là... Đơ hắn cảm thấy nếu tắc lan á thực sự người yêu nói, bách ly đại ca không phải tốt lắm sao liền ngay cả theo đuổi tắc lan á long lao đại cũng muốn so với hắn được rồi, ít nhất giống cá nhân. Luyến. Người yêu. Tắc lạc trừng mắt nhìn, hắc u ám con người thẳng tóc nhìn về phía tắc lan á trong đó tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Người yêu, kia là cái gì? Vì sao bọn họ như vậy kinh ngạc? Nội tâm nhẹ nhàng thở ra mọi người. Xem ra không phải kia quan hệ A, bằng không không thể hù chết chính mình. Bất quá. Cứ nhiên ngay cả người yêu là cái gì cũng đều không hiểu. Mọi người có chút kỳ quái nhìn tắc lạc vài mắt, mâu trung thần sắc ngờ vực vô căn cứ. Tắc lan á. Tắc lạc thấy vậy, mâu quang hiện lên một tia ám trầm lưu quang. Tiếp tục chấp nhất hỏi tắc lan á, bản năng nói cho hắn phải muốn phải biết ý tứ này. Nô, người yêu a. Tắc lan á lênh túc hẽ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, như mày như là tự hỏi. Kỳ thực nội tâm là tuần tra tư liệu tới. Toàn năng nổ ẻn quân Người yêu chính là hai cái quan hệ tốt lắm nhân Cùng nhau ngoạn Cùng nhau nói chuyện phiếm sau đó hội ôm cái gì Cùng bằng hữu bình thường thực không giống với. Dứt lời Tắc Lan Á còn một bộ chấn định gật gật đầu Tăng thêm khẳng định Mạc Ly Ngọc, Dư Văn Nguyên lai Tắc Lan Á cùng Bách Lý đội trưởng Là cái kia quan hệ A Dương Dậm Lý thường xuyên ốm ngủ Quan hệ chặt chẽ đến không được Lý Minh, Mục Nguyệt Nguyệt Người yêu là ý tứ này Chúng, tổng cảm giác hội có cái gì không sự tình tốt. Nghe này, tắc lạc nở nụ cười. Thực tế là cứng ngắc khỏe miệng mân nổi lên một kia thật nhỏ độ cong, vì không thể nhận ra. Người yêu. Chúng ta. Là người yêu. Phù phù. Phúc khụ khụ. Ngã sấp xuống ngã sấp xuống. Ho khan ho khan. Mọi người trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình đó là phong phú cực kỳ. Đều bị tắc lạc một câu cấp khiếp sợ. Tắc lạc mờ mịt có cái gì không đúng thôi. hắn cùng Tắc Lan Á chính là người yêu đi. dù sao quan hệ tốt lắm. Tắc Lan Á là duy nhất không sợ người một nhà loại. hơn nữa bọn họ còn định ra rồi cả đời không xa rời nhau ước định. cùng nhau ngoạn, nô, no, tăng thi chi thành là được đi. vô lý, về sau có thể chậm rãi mà thôi. nói chuyện hiếm, um, bọn họ cũng làm quá a, không phải người yêu là cái gì.